Nàng một thấy người kia, ánh mắt liền nhu hòa, rất nhanh tiến đến hoa sơ tuyết bên hai, nhỏ giọng nói thầm, hắn là Bách Lý Đàm. A, hoa sơ tuyết có phần kinh hái dọa, này người thế nhưng là Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm, rất nhanh ngẩn đầu lại đánh giá vài lần, sau đó vẫn có phần không thể xác định. Không nghĩ đến đã từng ôn tồn lễ độ Lan Quốc Thái tử, thế nhưng thành này loại hình dạng, không nhịn được mệnh người đồng tình. Năm đó Lan Quốc phát sinh cái gì chuyện? Hoa sơ tuyết nhỏ rộng hỏi, hiên viên nghe thường ánh mắt tạm đạm, đang muốn nói cho hoa sơ tuyết, trên đài cao đánh nhau đã kết thúc, bốn người cùng nhau động thủ đem trên đài kia chút nô lệ cho thả, kia chút người vừa được đến tự do, nhanh chóng chạy vội mà đi, trước mắt liền không gặp, sau đó kỳ lạc đám người đồng thời nhảy xuống, rơi thẳng đến hoa sơ tuyết đợi trước mặt. Hạo hạo ba người sớm quên truy vấn nghe thường cô cô là cái gì ý tứ, qua cho kỳ lạc vỗ tay cố gắng. Ngươi là tốt dạng, ba tiểu gia hỏa đồng thời dơ ngón tay cái lên, tán dương kỳ lạ. Bên này hiên viên nghe thường kéo đã từng làn quốc thái tử Bách Lý Đảm tới đây, hướng hắn giới thiệu hoa sơ tuyết đám người lưu quang, đây là của ta bạn tốt hoa sơ tuyết. Đối diện nam tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía hiên viên nghe thường thời điểm, con ngươi tràn đầy ánh sáng dịu dàng mũi nhọn, khỏe môi vẽ ra ý cười. Hoa sơ tuyết thấy thập phân ngạc nhiên đã từng bách lý đàm đối với hiên viên nghe thường nhưng chẳng thèm ngó tới. ai biết bây giờ lại như thế dịu dàng di đối, thế sự còn thật là kỳ diệu a. bất quá rất nhanh, lại nghĩ tới không thích hợp địa phương. nghe thường vì sao gọi hắn làm lưu quang đâu? hắn rõ ràng phải là bách lý đàm mới đúng a. một đôi mắt nhìn phía nghe thường, nghe thường hướng về nàng nháy nháy mắt vài cái, ra hiệu có chuyện trở về lại nói. hoa sơ tuyết mấp máy khỏe môi, xem ra các nàng đều là có bí mật người a. Một người đi đường chính chuẩn bị xoay người rời đi, đài cao trên cố ra người vọt ra, chỉ bọn hắn kêu to, đứng lại, các ngươi là cái gì người thế nhưng dám can đảm đến chúng ta cố ra chợ đêm trong náo sự. Hoa sơ tuyết quay đầu trông đi qua, lúc trước hơn 20 người đã bị đánh ngã, bị thương thì bị thương chết thì đã chết, bây giờ nói chuyện người là cái trung niên hắn tử, bộ dạng rất gầy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lúc này chẳng qua cố gắng chấn định thôi, nhìn hắn hình dạng. Hẳn là nơi này quản sự. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên đạm đạm mở miệng, chúng ta là Yến quốc phủ thái tử người, nếu là có cái gì chuyện, nhưng tới Yến quốc phủ thái tử tìm chúng ta. Nói xong không nhịn được những mày, đáy lòng thở dài, xem ra lại cho quan trọng gặp phải một việc phiền thoái chuyện. Bất quá cái này người nghe đến Yến thái tử thân phận, chỉ sợ sẽ có đấu kỵ phủi. Quả nhiên trên đài quản sự vừa nghe, sát mặt trắng, không nghĩ đến thế nhưng là phủ thái tử người có trách như thế kiêu ngạo, không đem cố ra người xem ở trong mắt. Cao Trung quanh đài vây xem người vừa nghe hoa sơ tuyết đám người là phủ thái tử người, cuối cùng vì hắn nhóm thở dài nhẹ nhóm một hơi, sau đó nhao nhao tránh ra đường tới, cho bọn hắn qua. Hai giúp người hợp đến cùng nhau sau, liền tìm một nhà sắt đường tiểu lâu, muốn hai gian nhã phòng. Hoa sơ tuyết cùng nghe thường có lời muốn nói, cho nên liền khiến người khác tại mặt khác một gian nhã phòng bên trong dùng bữa tối. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, mọi người cái cái đều đói, cho nên một tiến vào nhã gian liền chỉ lo ăn cơm. Về phần mặt khác một gian hoa sơ tuyết cùng nghe thường lại nhất thời ăn không vô. Hoa sơ tuyết nghĩ cách vách gian phòng bên trong bách lý đảm, không nhịn được con ngươi ám, nàng nhớ được đã từng nghe nói lan quốc tuyển dương đế không biết tập cái gì tà môn công sức, võ công hết sức lợi hại, ban đêm xông vào phủ thái tử giết thái tử bách lý đảm, còn tiến cung giết chết huệ đế. Cho nên hắn mới làm trên hoàng đế Không nghĩ tới bây giờ bách lý đảm thế nhưng sống Nay đến tột cùng là như thế nào trở về Hoa sơ tuyết chỉ chỉ cách vách nhã gian Nhỏ giọng hỏi thăm Nghe thường sắc mặt khẽ biến thành hơi u ám Đầy mặt lòng đau Nhẹ giọng mở miệng Năm đó ta cùng nguyên trạm rời khỏi An Lăng Thành Một đường hồi lang Quốc Ai biết đi tứ ngũ ngày Hắn thế nhưng muốn trở về An Lăng Đem ta nâng cho bách lý đảm chăm sóc Cho nên Bách Ly Đảm luôn mang ta hồi Lan quốc, ta liền ở tại Lan quốc phủ thái tử trong, này một ở chính là tốt mấy tháng, nhưng Bách Ly Đảm luôn đối ta không để ý, mặc kệ ta ra sao. Lấy lòng hắn không hữu dụng, sau ta nản chí ngã lòng, quyết định rời khỏi Lan quốc phủ thái tử, cho nên ngồi đêm mang thứ rời khỏi, ai biết liền tại đêm hôm đó, phủ thái tử trong thế nhưng phát sinh một trận huyết tinh tàn sát, phủ thái tử tất cả người đều bị giết, không chỉ như thế, Bách Lý Đảm cũng bị giết kia giết của hắn người, chẳng những giết hắn, còn dùng kiếm tại trên mặt hắn trên dưới cắt cắt một đào. Nói đến đây cái, nghe thường cả người đều lâm vào kích động, ngón tay gắng sức hết sức nắm, phẫn nộ đến cực điểm, làm lúc ấy bách lý đàm lòng đau, càng làm kia giết phủ thái tử nhân thủ đoạn tàn nhẫn mà cao giận. Ta vui mừng một đêm kia của ta không cam chịu lòng, may mà hảo không cam tâm, cho nên ta lại trở về, nghĩ nghĩ tử mình vì hắn trả giá, này nam nhân thế nhưng thở ơ ơ hờ cho nên hết sức tức giận trong lòng nghĩ nhất định muốn hảo hảo báo phục hắn một chút lại rời khỏi phan thành ai biết chờ ta vào phủ thái tử nơi đó thế nhưng thành một tọa tử thành phủ thái tử trong tất cả người đều chết ta tại trong đống người chết tìm đến bách lý đàm không nghĩ đến hắn thế nhưng còn có một hơi cho nên ta đem hắn con ra phủ thái tử giấu đi sau đó tìm người trị liệu hắn bởi vì ta có tiền tiêu số tiền lớn tìm đại phu Người kia liền thủ khẩu như bình, cuối cùng ta cứu hắn một mệnh, nhưng chờ đến hắn sau khi tỉnh lại, thế nhưng mất chi nhớ, hắn quên mất phát sinh tất cả. Ta hỏi qua kia đại phu, đại phu nói của hắn cái gáy lúc ấy đánh tới thứ, cho nên nhớ không được trước kia sự tình, cho nên ta liền cho hắn đặt tên Lưu Quang, Sở Lưu Quang. Hiện tại hắn chỉ cho là tự mình là không cha, không mẹ cô nhi Sở Lưu Quang. Hiền viên nghe thường nói xong, hoa sơ tuyết một trận hiếm u không nghĩ đến nghe Thường thế nhưng trải qua như vậy nhiều còn cứu Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm một mệnh nghĩ đến nghe Thường đối Bách Lý Đàm cố chấp nếu là hắn có một ngày tỉnh lại đâu Nghe Thường như thế nào xử lý ba năm này tới nàng trả giá rất nhiều tâm huyết nếu là hắn có một ngày khôi phục ký ức đâu Nghe Thường cười lên đầy mặt sá lạ, nếu là hắn khôi phục ký ức không cần ta ta liền đi ngươi biết không từ khi thấy hắn sửa được khổ sau ta một chút đều không hận hắn, không quay hắn, ta chỉ hy vọng hắn hảo hảo sống. Tất nhiên chúng ta có ba năm khoái lạc thời gian, đủ ta chặt chẽ nhớ được hắn. Ba năm này tới, hắn đối ta rất tốt. Hoa sơ tuyết trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhìn nghe Thường, phát hiện nghe Thường không còn là từ trước Hoàng Mao nha đầu. Ba năm thời gian khiến cho nàng thành thục, lớn lên, khóe môi là vui mừng ý cười. Nê Thường nói xong rồi tự mình sự tình, liền nghĩ đến Hoa sơ tuyết sự tình. Ba năm này tới, nàng cùng Lưu Quang tuy rằng các nơi tán loạn, nhưng là đối với bên ngoài tin tức, vẫn biết không ít. Nghe nói hoàng tẩu 3 năm trước rời khỏi Vân Quốc, lúc ấy nàng nghe nói, nóng vội vô cùng, không biết phát sinh cái gì chuyện. Hiện tại nàng xuất hiện, bên cạnh không có hoàng huynh, lại nhiều ba cái bảo bối hài tử, này đến tuột cùng là phát sinh cái gì chuyện? Hoàng tẩu, ngươi cùng hoàng huynh rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện? Nghe Thường mới mở miệng, Hoa Sơ tuyết lắc lắc đầu, Nghe Thường" Hiện tại ta không phải ngươi hoàng tẩu, ngươi có thể xem ta là của ngươi bạn tốt. Hoàng tẩu, đến tột cùng như thế nào trở về? Hiên viên nghe thường nghĩ đến chuyện lúc ban đầu, hoàng huynh rõ ràng rất yêu hoàng tẩu, sao hai người vì sao lại tách ra đâu? Hoa sơ tuyết cũng là không quyết định giấu giếm nàng, lúc trước ta rời khỏi ngươi hoàng huynh, là bởi vì nghe người ta nói, hắn cưới ta là bởi vì của ta linh tức đài thân phận mới sẽ đối ta tốt, bởi vì ta nhưng lợi dụng cho nên mới sẽ kiên trì cưới của ta." Hoa Sơ Tuyết nói rơi xuống, Hiên Viên nghe thường sắc mặt lạnh nặng, trực tiếp hừ lạnh, "Đây là ai nói à? Ta Hoàng huynh cái kia người ta là biết, nếu là hắn không thích ngươi, dù cho ngươi có giá trên trời thân phận, hắn cũng sẽ không thích của ngươi, càng sẽ không giả ý đi thích một người, còn cưới một người, hắn như thế ca tính người chỉ biết hủy diệt ngươi giết ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cưới ngươi, cho nên hắn đã cưới ngươi, đó là bởi vì chân chính thích ngươi." Hoa sơ tuyết không nói chuyện, con người hơi hơi u ám, kỳ thật sau nàng cũng nghĩ đến điểm này, hắn không phải như thế người, nhưng lại phát sinh linh tức trên đài sự tình, nàng không biện pháp lại trở về. Kỳ thật sau còn phát sinh rất nhiều sự tình, một lời khó nói hết, tóm lại ta cùng người Hoàng Huynh là không thể lại đi đến cùng nhau. Hoa sơ tuyết đạm đạm mở miệng, khỏe môi vẽ ra thanh lãnh ý cười, trong lòng không phải không đau, nhưng lại đau thì thế nào? Vì sao không biện pháp đi đến cùng nhau? Các ngươi hải tử đều có, lẫn nhau lại thích đối phương, liền phải không giao động cùng một chỗ, ngươi nhìn ta. Bách lý đàm từ đầu liền không thích nàng, nàng vẫn không giao động thích hắn đấy. Bọn hắn yêu nhau người vì sao không thể đi đến cùng nhau, hoa sơ tuyết chậm rãi nết môi, đạm đạm mở miệng, ngươi không biết không. Vân quốc thái tử đem cùng Yến quốc liên nhân sự tình. Hiên viên nghe thường sững sờ một chút, sau đó trực giác lắc đầu, không thể, ta hoàng huynh sẽ không đồng ý liên nhân. Nếu như liên nhân, hắn liền sẽ không đợi tới hôm nay. Đối với nghe thường khẳng định, hoa sơ tuyết không có nói chuyện, con ngươi một mảnh thâm thúy, u lánh, chậm rãi mới mở miệng, hắn hiện tại liền tại hiến quốc phủ thái tử trong. Cái gì, hắn như thế nào có thể như vậy làm đâu. Chúng ta hiện tại lập tức đi tìm hắn. Nghe thường tức giận, trực tiếp liền đứng lên, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy phẫn nộ, hoàng tẩu đều cho hoàng huynh sinh ba đứa bé. Hắn thế nhưng còn chạy đến Yến quốc tới liên nhân, quá mức phần, nàng thấy hắn, nhất định muốn hung hăng mắng tình hắn, cho hắn như thế không chân quý hoàng tẩu. Hoa sơ tuyết nhanh chóng rỗi tay kéo ở Nghê Thường, theo nàng ngồi xuống, thôi, Nghê Thường, qua chuyện đều qua, hắn thân là vân quốc thái tử, cũng là thân bất do dĩ, ta không quái hắn, chúng ta cuối cùng là hữu duyên vô phận. Không được, này sao được? Nghê Thường trực tiếp không đồng ý, sắc mặt rất lạnh. Nàng nhất định muốn tìm đến Hoàng Huynh để hỏi rõ ràng. Hoa sơ tuyết thở dài, nghe thường tuy rằng thành thụ, nhưng của nàng chấp ngạo tính tử nhưng một chút đều không sửa, bất quá nàng nghĩ đến một kiện sự, không thể không nhắc nhở nàng. Ngươi đừng quan tâm của ta sự tình, gần đây vẫn coi chừng sở lưu quan tốt, tiên lan quốc tuyển dương đế hiện tại nhưng tại lũng mộ thành vậy, nếu là các ngươi một cái vô ý, bị bọn hắn phát hiện nhưng liền phiền thoái. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống. Hiên viên nghe thường đích thực lực chú ý liền thay đổi, cáo giận bắt tay một đập cái bàn. Này cái tàn hung ác không có người tính thứ, lúc trước giận dữ giết hết phủ thái tử tất cả người, còn giết bệnh nặng tại giường Huệ Đế, ngươi nói đây là người làm ra sao? Không chỉ như thế, hắn còn mệnh người hủy diệt lưu qua mặt. Vừa nhắc tới này vị Lan Quốc Tân Đế, nghe thường trong lòng hận ý bốc cháy lên, hận không phải giết này Bách Lý Băng, nhưng nàng lại biết. Hiện tại Bách Lý Băng không phải giống người bình thường đối phó, nàng căn bản liền không phải của hắn đối thủ, nghĩ đến hắn đã từng nghĩ cưới hoàng tẩu lòng, nghe thường không quên dặn dò hoa sơ tuyết. Ngươi rời khỏi kêu Bách Lý Băng xa chút, ngươi biết không? Nghe nói hắn không biết luyện một loại cái gì tà môn công sức, một đôi mắt yêu chỉ dị thừa nở dê, thế nhưng phát ra hơi hơi đỏ tươi sắc, mệnh người thập phân sợ hãi. Nhã gian trong hoa sơ tuyết nghe hiên viên nghe thường nói, con ngươi ru tối sầm lại. Sắc mặt rất lạnh, không nhịn được đối nảy vị tuyển dương đế dậy ngờ vực, đế tuột cùng là như thế nào võ công, thế nhưng có thể sai người luyện được con ngươi thành yêu trị sắc. Này không nhịn được cho nàng nghi ngờ, chẳng lẽ giả minh đó là kèm theo hồn tại bách lý băng trên người, bất quá nghĩ nghĩ lại không thể, bởi vì nguyên trạm rõ ràng nói, ngày đó trên linh tức đài người chỉ có hắn cùng ra các doanh, còn có bọn hắn từng người mang thủ hạ, cũng không có nghe nói bách lý băng trộn rộn ở trong đó. Này lại là như thế nào trở về, xem ra nàng có tất yếu trông thấy Bách Lý Băng, kiểm tra một chút, hắn đến tuột cùng là dạ minh ám ảnh, vẫn thực tập nhất môn tả môn công. Nhã gian trong, hiên viên nghe thường còn đang dặn dò hoa sơ tuyết, nàng là thực sợ hai hoa sơ tuyết lọt vào Bách Lý Băng hãm hại, kia nam nhân thật sự rất lòng lang dạ sói. Cửa bị người hỏi thăm hai cái, có người đẩy cửa đi vào tới, chính là mặt trên bị cắt hai vết sẹo sở lưu quang, hắn tuy rằng mất đi ký ức. Nhưng là quanh thân trên dưới tôn quý vẫn mơ hồ từ trong lòng lộ ra tới, một loại bẩm sinh tôn quý khí. Bất quá nghĩ nghĩ hắn đã từng ánh sáng, hoa sơ tuyết không nhịn được con ngươi ám ám, trong lòng chẳng hề thập phân dễ chịu, nghĩ đến từ trước ánh sáng rực rỡ vạn trượng bách lý đàm, một thân ôn tồn lễ độ, bao nhiêu nữ tử quý mến đối tượng, lúc đó đợi hắn sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến hôm nay tất cả. Sở lưu quang đi tới, một đôi mắt con mắt đạm đạm quét hoa sơ tuyết một mắt, cũng không có thập phân để ý, hắn ngẩng đầu nhìn phía Hiên Viên Nghe Thường thời điểm, cũng toàn cảnh là dịu dàng sang bóng, khỏe môi cũng vẽ ra ý cười, ôn nhuận mở miệng, Nghe Thường, chúng ta nên trở về, đêm dài. Hiên Viên Nghe Thường gật đầu, sau đó duỗi tay vấy vẫy, ra hiệu Sở Lưu Quang phụ cận, nàng kéo hắn ngồi xuống, sau đó chỉ chỉ đối diện Hoa Sơ Tuyết, Lưu Quang, nàng là ta thích nhất bạn tốt. Sở Lưu Quang ngẩng đầu, ôn nhã hướng Hoa Sơ Tuyết chào hỏi. Ngươi hảo." Hoa Sơ Tuyết gật đầu, nhìn trên mặt hắn bắt mắt vết sẹo, chỉ chỉ, trên mặt hắn vết sẹo không biện pháp xóa sao. Hiên Viên nghe thường lắc đầu, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, kỳ thật lưu quang mặt trên vết sẹo không phải không biện pháp xóa, còn lại là bởi vì nàng sợ mang tiền không có, lúc ấy vì cứu hắn, nàng đem trên người tiền toàn cho kia cứu hắn cánh mạng đại phu, sau hai người đồng chôn tránh tây tạng qua ngày, đều là làm xiết tính tiền qua ngày. Bất quá những lời này nàng không biện pháp cùng hoa sơ tuyết nói, lúc này sở lưu quang lại mở miệng, nghe thường, chúng ta trở về. Đi. Từ khi mất chi nhớ sau, sở lưu quang không rất thích cùng xa lạ người chung sống, rất dính nàng. Hiên viên nghe thường đứng lên, duỗi tay nắm sở lưu quang, hai người cùng nhau nhìn phía hoa sơ tuyết, tuyết nhi, ta trở về. Hoa sơ tuyết nhìn không được mở miệng, các ngươi hiện tại ở tại chỗ nào a? Hiên viên nghe thường có phần sững sở, bởi vì nàng ở địa phương có phần sai, cho nên không muốn cho tuyết nhi biết nàng giờ phút này cảnh giới, cho nên không tự tại cười cười. Chúng ta bốn phía đi, không có một cái yên ổn chỗ ở. Hoa sơ tuyết gật đầu, lúc này nàng đã biết hiên viên nghe thường lúc trước không nói ra miệng nói là cái gì, trong lòng hơi hơi lòng đau, nàng là vân quốc vinh sủng một thân công chúa, nhưng vì yêu thế nhưng có thể như thế hủy khuất cầu toàn, hiện tại nàng có thể khẳng định. Nàng là thực hết sức yêu sở Lưu Quang. Tốt, ta ở tại Hiến Quốc Phủ Thái Tử, ngươi có chuyện có thể tới tìm ta. Tốt, tuyết nhi, hiên viên nghe thường cùng sở Lưu Quang đi ra ngoài, ngoài cửa tiểu đông tả trốn vào tới, hoa sơ tuyết lập tức vẫy tay cho nàng tới đây. Tà nhi, trên thân ngươi mang bao nhiêu tiền. Tiểu đông tả không biết hoa sơ tuyết nghĩ làm cái gì, nghĩ một chút, sau đó rất nhanh mở miệng, có một ít bạc vụn, còn có ngũ cái một ngàn lượng ngân phiếu. Đem hai ngân phiếu đưa cho công chúa, nhất định muốn cho nàng nhận lấy, cho nàng hảo hảo chăm sóc sở lưu quang. Hoa sơ tuyết trầm giọng mở miệng, nàng rất làm này một đôi lòng đau, tiểu đông tả gật đầu lắc mình đi ra ngoài. Hoa sơ tuyết từ lầu hai chi khai cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy hiên viên nghe thường cùng sở lưu quang đi đến một lâu đại sảnh. Hai người vừa đi một bên nói chuyện, vẻ mặt dịu dàng, lẫn nhau hữu tỉnh có ý, tuy rằng khổ điểm. Nhưng là so với từ trước cầu mà không được, nghe thường rõ ràng khoái lạc rất nhiều. Bọn hắn đi đến cửa lớn, cảm nhận đến lầu hai mâu quang, liền xoay người nhìn tới đây, sau đó hướng về hoa sơ tuyết khoát tay áo. Hoa sơ tuyết cười gật đầu, nàng là thật lòng chúc phúc bọn hắn, luôn nhìn theo bọn hắn rời khỏi từ lâu, tiểu đồng tà đuổi theo. Nhã gian bên ngoài vang lên khoan khoái tiếng nói chuyện, thanh loan linh ba tiểu ra hỏa đi vào tới, ba người một vào tới, tứ phía đánh giá. Không thấy hiên viên nghe thường thân ảnh, thần thần liền kỳ lạ, nương thân, nghe thường cô cô đâu. Nha, cô cô cùng lưu quang thúc thúc rời khỏi. Hoa sơ tuyết rối tay xoa xoa nhi từ đầu, lòng hơi hơi đau. Giờ phút này nàng đều nói không ra đến tuột cùng là làm ai đau, làm nghe thường đau, vẫn làm hài từ đau, vẫn vì nàng tự mình đau. Tiểu đông tả từ ngoài cửa đi vào tới, tờ giờ mở ô mở miệng, chủ tử. Thuộc hạ đem ngân phiếu đưa đến nghe thưởng công chúa trong tay. Ừ, vậy thì tốt, chỉ mong bọn hắn này một đôi có thể vĩnh viên ân ái, sở lưu Quang nếu là có một ngày khôi phục ký ức, cũng không cần phụ nghe thưởng, nàng trả giá rất nhiều. Hoa sơ tuyết nói xong đứng lên, xoay người liền đi ra phía ngoài, tiểu đông tả đám người vươn tay một người dắt một đứa bé, cùng nhau rời khỏi tử lâu. Rơi xuống ở tuất phía sau kỳ lạ, mi cao lên, nghe đến lúc trước hoa sơ tuyết nói. Của hắn tim đau thắt, tuyết nhi vĩnh viễn là như vậy hiền lành, hắn cả đời cũng sẽ không phụ của nàng, chỉ là hy vọng bọn hắn có thể sớm điểm giải khai tâm kết. Một người đi đường ra từ lâu, lúc này ngã tư đường trên bóng người mờ mịt, đã không có lúc trước người nhiều. Bên đường phố còn bày một ít tiểu chơi nghệ nhi, thập phân có thú vị, một tới ít người, thứ hai hoa sơ tuyết không biết phủ thái tử tiệc rượu phải hay không là kết thúc, cho nên liền quyết định mang nhi tử dạo dạo lũng mộ thành chợ đêm. Một đi mấy người vừa đi vừa dạo, cũng là rất náo nhiệt. Nhất là ba tiểu gia hỏa bộ dạng dễ thương, hơn nữa lao hai thần thần ra sức bán manh, cho nên mua đến một nơi địa phương, mua giống nhau nhân ra tất nhiên là muốn bao nhiêu đưa giống nhau, cho nên rất nhanh ba tiểu hài tử trong tay đều cầm không ít thứ, dễ thương khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy tươi cười, lưu dịu nói chuyện. Chờ đến ba tiểu gia hỏa thứ mua được không kém nhiều, đêm đã khuya, mọi người nhao nhao trên xe ngựa một đường hồi yến quốc phủ thái tử. Bởi vì không biết Vân quốc thái tử đám người đi không đi, cho nên Hoa Sơ Tuyết mệnh lệnh hắc loan lái xe từ phủ thái tử cửa hông mà vào, một đường vào Cẩm Cẩm Viên, sau đó xuống xe. Cẩm Tú Viên trong ba ngũ cái tiểu nha hoàn chính tụ cùng một chỗ kích động nói Vân quốc thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế phong tư, vừa nhắc thủ thấy Hoa Sơ Tuyết đám người tới đây, vội nhất tể tới đây hành lễ. Gặp qua Hoa tiểu thư. Hoa Sơ Tuyết gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị vào gian phòng, nghĩ nghĩ liền lại dừng lại hỏi thăm. Vân quốc thái tử cùng tuyển dương đế đám người có hay không rời khỏi? Hoa sơ tuyết mới mở miệng, kia mấy cái tiểu nha hoàng cho rằng nàng nghĩ nhìn xem Vân quốc thái tử cùng tuyển dương đế đám người hình dạng, nhanh chóng tới đây bẩm báo. Hoa tiểu thư, bọn hắn vẫn chưa đi vậy, bất quá phải rất nhanh, tiệc rượu đã kết thúc, cho nên nô tỳ nhóm liền trở về đường sai. Hiện tại Vân quốc Thái tử cùng tuyển dương đế đám người giống như chính tại trong sảnh dùng trà. Hoa tiểu thư nếu là muốn thấy bọn hắn, còn có cơ hội đâu. Tiểu nha hoàng nhóm tình lý đương nhiên cho rằng, ai không muốn nhìn xem danh vang rèn thiên hạ Vân quốc Thái tử là cỡ nào phong tư A. Hoa sơ tuyết con người du ám, chẳng hề chú ý cái này tiểu nha hoàn xoay người liền lĩnh tiểu đông tạ đám người đi vào cẩm tú viên chính sảnh. Sắc trời không sớm, mọi người sớm điểm nghỉ ngơi ngàn vạn không cần đến phía trước đi. đã kia vân quốc thái tử đám người vẫn chưa đi, bọn hắn vẫn không cần kinh động bọn hắn tốt, gặp mặt ngược lại rất khó khăn, ngược lại không bằng không gặp. về phần tuyển dương đế bách lý băng, xem ra nàng muốn tìm một cơ hội thăm dò của hắn đấy, nhìn hắn đến tuột cùng là người phương nào. túc vương bách lý băng vẫn giả minh. tiểu đông tả cùng thanh loan hắc loan đám người lên tiếng, chính chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chợt phát hiện một kiện sự, ba cái tranh cãi người tiểu bảo bối nơi nào đi. Chẳng những là bọn hắn không gặp, chính là kỳ lạc cũng không gặp. Đường hơn mấy người sắc mặt lập tức thay đổi, hoa sơ tuyết vội vàng đứng dậy, trầm giọng mở miệng, hạo hạo, thần thần bọn hắn đâu. Tiểu đông tả rất nghiêm túc nghĩ một chút, lúc trước bọn hắn là cùng nhau từ trên xe ngựa xuống dưới, sau đó ba tiểu ra hỏa liền cùng tại bọn hắn phía sau, bởi vì nơi này là cẩm tú viên, bọn hắn liền yên tâm, cho nên không chú ý bọn hắn, chắc hẳn đó là vào thời điểm kia. Ba tên lặng lẽ chuồn đi, may mà kỳ lạc cũng không gặp, hẳn là cùng bọn hắn cùng một chỗ, cho nên tiểu đông tả thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bọn hắn chắc hẳn là hướng phủ thái tử phía trước đi, người yên tâm đi, kỳ lạc nhất định đi theo bọn hắn. Hoa sơ tuyết sắc mặt lạnh, vốn nàng chính là không muốn nhìn thấy hiên Viên nguyệt đám người, cho nên mới sẽ đi dạo lũng mộ thành, không nghĩ tới bây giờ vừa về đến, tiểu gia hỏa thế nhưng chạy đến phía trước đi, chỉ mong hiên Viên nguyệt đám người đã đi. Hoa sơ tuyết trong lòng cầu nguyện, lại không dám kéo dài, thật sự lo lắng kia ba cái tiểu gây chuyện lại sinh đã xảy ra chuyện gì. Đi, đi phía trước nhìn xem. Hoa sơ tuyết ra lệnh một tiếng, xoay người liền hướng cẩm tú viên bên ngoài đi đến. Phía sau tiểu đông tả đám người nóng nội không thôi, đi theo hoa sơ tuyết đi trước lũng hoàng hôn viên phía trước. Xa xa mọi người vẫn chưa đi đến yến quốc phủ thái tử chính sảnh, liền nghe đến thấp thoáng truyền tới ồn ào tiếng động. Hoa sơ tuyết bữa thấy không ổn, sợ nhi tử sẽ ra chuyện, chân dưới càng bước nhanh hơn. Ngoài cửa chính sảnh đứng phủ thái tử quản gia, cung kính mở miệng gặp qua hoa tiểu thư, phát sinh cái gì chuyện? Hoa sơ tuyết một chỉ bên trong tranh cãi ở mỹ, trầm giọng hỏi thăm. Quản gia nhanh chóng bẩm báo, hồi hoa tiểu thư nói là tiểu công tử gây sự, hắn dùng màu tím lưu ly li châu đập hoa doanh doanh công chủ mặt. Nguyên lai like, hạo hạo cùng thần thần đám người một trở lại phủ thái tử liền nóng vội nghĩ nhìn xem vân quốc thái tử sinh được thế nào tuyệt sắc phong hoa tư thế, cho nên chờ đến đại nhân nhóm nói chuyện thời điểm ba tiểu gia hỏa liền lặng lẽ chuồn ra cẩm tú viên, không muốn bị kỳ lạc nhìn thấy, nhanh chóng đuổi đi lên ngăn lại bọn hắn đi đường. bất đắc dĩ ba tên gia hỏa chết mệnh cầu khẩn kỳ lạc muốn nhìn xem vân quốc thái tử bộ dạng thế nào, kỳ lạc không nhẫn tâm từ chối bọn hắn, liền đáp ứng dẫn bọn hắn đi gặp vân quốc thái tử, bất quá lại cho ba đứa bé đáp ứng. Chỉ xa xa xem một cái liền trở về. Ba tiểu gia hỏa tự nhiên đầy miệng đáp ứng, cho nên kỳ lạc liền dẫn bọn hắn đi trước phủ thái tử ngoài cửa, ba người cẩn thận quan sát phòng trên vân quốc thái tử. Quả nhiên cùng kỳ lạc nói giống như tuyệt sắc vô song, tuấn Mỹ bất phàm tuy rằng không biết hắn cùng cha nuôi so với tới nào càng thanh tú một ít, nhưng là thực sự là cái rất thanh tú nhân nhi. Vốn ba tiểu gia hỏa nhìn xong rồi liền chuẩn bị rời khỏi. Ai biết hảo xảo bất xảo thấy Hiến quốc công chủ quan doanh doanh thế, nhưng tựa vào Vân quốc thái tử bên cạnh, đầy mặt xuân tâm nhộn nhạo, vẻ mặt quý mến nhìn chòng chọc Vân quốc thái tử, hận không phải đem Vân quốc thái tử ăn sống nuốt ưi. Hạo Hạo đám người một thấy Quan doanh doanh liền tức giận bực bội, lại nhìn nàng thế nhưng nghĩ đánh Vân quốc thái tử chủ ý, không nhịn được tức giận dị thừa nở dề, vừa nhấc tay liền lấy ra buổi tối dạo phố mua một cái màu tím lưu ly châu. Trực tiếp tay bắn ra liền bắn thẳng đến hướng yến quốc công chủ quan doanh doanh mặt, kia quan doanh doanh chỉ lo khiêu khích bên cạnh nam nhân, nơi nào phòng đến sau lưng có người tới như vậy một tay, cho nên miễn cưỡng bị hạo hạo cho nệ chúng ai nha một. Tiếng kêu to, đau được kêu to lên, nhanh chóng dùng tay che mặt, máu lại từ khe hở tràn ra tới, quan doanh doanh cả khuôn mặt đều trắng. Phòng trên người vốn đang nói chuyện, không phòng có người tới như vậy một tay. Yến quốc thái tử quan trọng lập tức phân phó lục khí tới đây xem xét là cái gì người. Lục khí lắc mình ra, liền thấy bên cửa thủ đứng ba tiểu hài tử. Cái cái sắc mặt lạnh lẽo rét buốt nhìn chằm chằm sảnh đường bên trong quan doanh doanh. Vẻ mặt công việc nên vẻ mặt, mà tại bọn hắn nơi không xa đứng một cái cao đại mặt trên có chấm đỏ nam tử. Lục khí đem ba tiểu hài tử cùng kỳ lạc tất cả mang vào phủ thái tử chính sảnh trong. Mấy người vừa mới bị mang vào đi, Hoa Sơ Tuyết liền vội vàng tới đây. Sành đường bên trong, quan doanh doanh sắc mặt trắng bệnh chỉ hạo hạo cùng thần thần, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lại là các người, lại là các người, nàng giống song liền nhìn phía trên thủ ngồi thẳng thái tử quan trọng thép trói thai, thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ bọn hắn không thể? Quan trọng một thấy ba tiểu gia hỏa, không quan tâm bọn hắn đập hoa quan doanh doanh mặt, lại là quan tâm bên cạnh vần quốc thái tử hiên viên nguyệt thấy này ba tên gia hỏa biểu tình, chỉ thấy hiên viên nguyệt con ngươi híp lại. Ẩn có không vui, bất quá cũng không có nói cái gì, cũng không có phản ứng chút nào, quan trạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như không có việc gì nhìn phía dưới thủ quan doanh doanh. Trong suốt, bọn hắn chính là tiểu hài tử, ngươi cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Sành đương trên, quan trạm nói rơi xuống, dưới thủ cùng ngồi tại tuyển dương đế bách lý băng bên cạnh giao hoa công chúa mở miệng phụ họa, đúng à, hoàng tỷ, ngươi cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Bọn hắn cũng là gây chuyện thôi. Mặt khác hai tên công chúa cũng phụ họa gật đầu. Quan Doanh Doanh một khuôn mặt khí trắng, vội vã dậy nhìn chầm chằm tất cả người, sau đó lớn tiếng kêu lên, các người tất cả bắt nạt ta, không được, hôm nay ta nhất định không tha cho tên gia hỏa này. Nàng nói xong liền hướng về bên người mang tới Thái Giám mệnh lệnh, nhanh, bắt lấy bọn hắn. Quan Doanh Doanh mệnh lệnh một chút, kia phía sau Thái Giám cùng cung nữ không dám động, nơi này là Yến Quốc Phủ Thái Tử. Không, có thái tử mệnh lệnh ai dám động a. Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng Lan Quốc tuyển dương đế Bách Lý Băng hai người đều vẻ mặt nhìn vợ kịch hay, một bên uống trà một bên nhìn mắt trước mặt phát sinh sự tình, tựa hồ chẳng hề quyết định trộn lẫn cùng. Chính sảnh trong, ngoài quan doanh doanh phẫn nộ tiếng khóc, cũng không có người nói chuyện, quan doanh doanh một nhìn không người chú ý nàng, khi được ngẩng đầu liền đánh bên cạnh nha hoàn một bạt hai, sau đó hỏa đại hướng về tới đây, thẳng đến Hạo Hạo đám người bên cạnh. Liền nghị giao hấn này bà tiểu hải tử. Liền vào lúc này, cửa trước mấy đạo thân ảnh trốn vào tới, cầm đầu người một thân bạch y dì, dì, ánh mắt thanh lệ bức người, quanh thân tươi mát, vừa đi vào tới, liền lệnh quát một tiếng, dừng tay. Quan doanh doanh đích thực thân thể cấp tốc dừng lại, chính sảnh trong tất cả người đều nhìn phía cửa trước thét ra lệnh người, sau đó mọi người tất cả ngây người, người, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, lan quốc tân đế tuyển dương đế, còn có yến quốc thái tử quan trạm đám người cùng nhau ngốc ngốc nhìn kia dơ tay nhấc chân ung ôm đẹp đẽ quý giá nữ tử, quanh thân nàng lạnh lạnh leo khí, con ngươi sắc bén hình như một cây đao dường như, thẳng bước hướng quan doanh doanh, cũng không có nhìn bất kỳ người. Quan doanh doanh nhìn của nàng mâu quang, không nhịn được nuốt một nước miếng, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, hiện tại nàng mới là người bị hại, nhịn không được kêu to lên, hoa sơ tuyết, không nghĩ đến thế nhưng là ngươi, ngươi chạy đến yến quốc phủ thái tử tới làm cái gì. Quan Doanh Doanh ý niệm một động, rất nhanh nhìn phía phía sau Hiên Viên Nguyệt, sau đó lạnh leo rét bước trầm trọng. Ngươi sẽ không là biết vân quốc thái tử tới ta Yến quốc, cho nên liền đuổi tới đi, còn có này ba cái Giá hải tử cùng ngươi có cái gì quan hệ. Quan Doanh Doanh nói rơi xuống, sảnh đường hơn mấy người sắc mặt thay đổi, hoa sơ tuyết quanh thân trên dưới hàng khí, nàng nhất chán ghét người khác nói của nàng nhi tử là Giá hải tử, sau đó liền vân quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt. Cuối cùng ngay cả ba tiểu gia hỏa sắc mặt đều thay đổi, đang muốn tức giận, ai biết có người lại so với bọn hắn càng nhanh một bước chân tức giận. Kỳ lạc thân hình một động, thân nếu phiên hồng, nhanh như du long, trước mắt liền lùi qua, sau đó vừa nhấc tay ba ba ba mấy cái tắt vào mặt tiếng tại hiến quốc phủ thái tử đại sảnh bên trong vang lên, tốc độ này nhanh làm cho người khác phản ứng không kịp, chờ đến mọi người phản ứng kịp, kỳ lạc đã đánh xong quan doanh doanh lui mở ra. Lúc này lại nhìn này vị Yến quốc công chủ, cả khuôn mặt biến thành đầu heo giống như, xương trướng dài rộng, không chỉ như thế, mặt trên còn ra thịt ngoại lợn, hủy, dung. Kỳ lạc đánh xong quan doanh doanh, thâu ngạnh tiếng vang lên, nguyên lai Yến quốc hoàng thất giáo dưỡng cũng không gì hơn cái này, tìm đánh. Hắn vừa nói xong mọi người cuối cùng phục hồi tinh thần lại, quan doanh doanh đã khí được nói không ra lời, mặt trên lại đau vừa xưng còn phẫn nộ, cuối cùng một hơi tiếp không được, trực tiếp liền ngất đi sau lưng nàng thái giám cùng cung nữ khẩn trương đi qua, kêu lên, công chúa, công chúa, phủ thái tử chính sanh trên, quan chạm con ngươi híp lại, ánh mắt giết lạnh, nhìn phía kỳ lạc, này nam nhân thật sự là rất lợi hại, làm vân quốc thái tử lan quốc tuyển dương đế đám người diện, mặt không đổi sắc, duy ngã độc tôn, này người đến tuột cùng là ai? vì sao hắn chưa hề nghe nói qua trong thiên hạ có như thế của ngạo người đâu? quan chạm một bên nghĩ một bên mệnh lệnh phủ thái tử người. Lập tức đưa công chúa hồi cung, mệnh ngự ý cho công chúa hảo hảo chân trị. Vâng, điện hạ. Phủ thái tử quản gia mang người đem quan doanh doanh đỡ ra đi, đưa trên phủ thái tử xe ngựa, sau đó mệnh người đưa hồi cung trong đi. Phủ thái tử chính sành trên, quan doanh doanh vừa đi, hoa sơ tuyết thu liêm thần sắc, lúc trước nàng cũng là bị kỳ lạc xuất thủ cho chấn trụ, đồng thời chấn trụ còn có hắn đối hảo hảo đám người yêu lòng, so bất kỳ người đều mãnh liệt. Lúc này. Hạo Hạo cùng Thần Thần đợi sớm vây đến Kỳ Lạc bên cạnh đi. Ba tiểu hài tử vẻ mặt cười ngưỡng vọng hắn. "Kỳ Lạc, ngươi là tốt dạng." Hạo Hạo giơ ngón tay cái lên, bên người Thần Thần rất nhanh nhìn đối diện Vân Quốc thái tử một mắt, sau đó đầy mặt khinh thường mở miệng, "Có phần người quang bộ dạng xinh xắn, có cái dám dùng." Quan Quan cũng tiếp miệng, "Đúng a, xinh đẹp có cái dám dùng." Lúc trước Kỳ Lạc còn nói này Vân Quốc thái tử có bấy nhiêu tốt nhiều tốt, chiếu bọn hắn xem ra. Cũng bộ dạng xinh xắn một chút thôi, lúc trước kia quan doanh doanh bắt nạt bọn hắn thời điểm, hắn thế nhưng còn nhìn vợ kịch hay, một chút yêu lòng đều không có, cho nên cho dù hắn bộ dạng xinh xắn, bọn hắn cũng sẽ không đem tư tưởng xấu người đưa cho nương thân. Hoa sơ tuyết cùng kỷ lạc hai người nghe ba tên nói, sắc mặt tất cả tối. Hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt cảnh cáo ba đứa bé, hạo hạo, thần thần, quan quán. Ba tiểu gia hỏa vừa nghe nương thân tràn đầy lời cảnh cáo. Cuối cùng không nói chuyện, như trước thân mật vây quanh ở kỷ lạc bên cạnh, tuy rằng kỷ lạc bộ dạng có điểm xấu, bất quá bọn hắn thích hắn. Hoa sơ tuyết cảnh cáo nhi tử, quay đầu nhìn phía trên thủ quan trạng, sơ tuyết tại này thay hạo hạo bọn hắn hướng yến quốc thái tử đường khiêm, cho thái tử thêm phiên thoái. Quan trạng con ngươi hơi ám, nghiêng đầu nhìn phía một bên hiên viên nguyệt, hiên viên nguyệt từ hoa sơ tuyết xuất hiện sau, mắt liền không có rời khỏi qua, luôn nhìn tròng trọc nàng, cũng không nhúc ních. Quan trạm như mày, sắc mặt lạnh leo dết bước, bất quá nhìn phía hoa sơ tuyết thời điểm liền có ý cười, khẽ gật đầu, không có chuyện gì, cái này chuyện ta sẽ xử lý, tiểu hài tử chỉ là hàm chơi tốt đã, không phải chuyện đại sự gì, ngươi vẫn mang hải tử nhóm trở về nghỉ ngơi đi. Hoa sơ tuyết khỏe môi hơi hơi kéo một nét thoáng hiện cười, đường cảm ơn, sau đó xoay người lính nhi tử nhóm đi ra ngoài, từ đầu tới đôi nàng đều không có nhìn hướng hiên viên nguyệt. Bất quá trong lòng cũng khó chịu, cho nên nàng chỉ nghĩ rời khỏi nơi này, chính sảnh trong hơi thở có phần mệt người ngạt thở. Bất quá hoa sơ tuyết vẫn chưa đi ra đi, phía sau hiên viên nguyệt vội vã dậy đi hai bước đau kịch liệt kêu một tiếng. Tuyết nhi. Hoa sơ tuyết nghe đến này tiếng, thân thể nhịn không được nhẹ run lên một cái, sau đó chậm rãi dừng bước, tuy rằng nàng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng đã hai người gặp mặt, nên có lễ tiết vẫn phải có, cho nên xoay người kéo một nét thoáng hiện cười. Nhìn phía đối diện nam tử, như trước cũng như trước đây mặt mày, giống nhau ánh sáng rực rỡ như ngọc, giống nhau ba khí, con ngươi trong là thật sâu chán nản, không chút che giấu nhiệm ở trên mặt, Hoa Sơ Tuyết nhìn chòng chọc đối diện nam tử, chậm. Dấy trong lòng thế, nhưng không thấy khó chịu, bởi vì tuy rằng là giống nhau dung mạo, tổng cho nàng có phần sai rời khỏi cảm giác, đây là như thế nào? Nàng cho rằng nàng tái kiến Hiên Viên thời điểm nhất định là cực thống khổ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có như này. Gặp qua vân quốc thái tử, nàng thản nhiên nói ra này câu nói, khỏe môi bắt cười. Tuyết Nhi, hiên viên nguyệt lại kêu một tiếng, nhất thời lại không biết từ đâu nói về, nghĩ đến vừa rồi tiểu hải tử, chẳng lẽ đó là tuyết Nhi sinh hải tử, con ngươi du ảm đạm, đau kịch liệt cực. Ngày hôm nay sắp trời đã tối, vân thái tử có cái gì nói vẫn trở về rồi nói sau. Nàng nói xong xoay người liền đi phía sau sảnh đường trên mấy đạo thân ảnh nhìn nàng hạo hạo cùng thần thần đám người tốn kỳ lạ một đám người lắc mình rời khỏi phủ thái tử chính sảnh hồi cẩm tú viên trên đường hoa sơ tuyết sắc mặt khe biến thành lạnh con ngươi càng là ưu hàn thập phân kỳ lạ vì sao lúc trước đối mặt hiên viên thời điểm nàng ưu tư một chút dao động đều không có vậy nàng cho rằng tự mình nhìn thấy hắn khẳng định là sẽ kích động không nghĩ đến thế nhưng cái gì đều không có thật là hảo kỳ quái Phía sau kỳ lạc đầy mặt khẩn trương nhìn tròng trọc phía trước thân ảnh, gặp nàng cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, lòng nhẹ vọt lên cổ hậu. Trong tay hắn hạo hạo cùng thần thần một người một bên rắc của hắn tay, sau đó đại khen của hắn võ công lợi hại, ba tiểu gia hỏa nói được miễn bàn nhiều náo nhiệt, tựa hồ đem lúc trước trọc ra sự tình cho quên. Hoa sơ tuyết phía sau tiểu đông tà kỳ lạ mở miệng, chủ tử, như thế nào? Nàng nhìn ra hoa sơ tuyết tựa hồ có phần nghi hoặc. Cho nên mới sẽ mở miệng hỏi. Nghe đến của nàng hỏi Han hoa sơ tuyết dốc mở to hai mắt, nàng nghĩ đến nơi đó không thích hợp, là ánh mắt, hiên viên nguyệt ánh mắt, chẳng hề là trong ký ức kia đôi đau sủng tự mình ánh mắt, này người ánh mắt trong càng nhiều là hổ thẹn, là tự trách, nhưng chỉ riêng không có kia loại đau sủng nữ nhân yêu mến như thủy quang mũi nhọn, còn có của hắn tiếng cũng có phần không thích hợp, vừa rồi hắn bởi vì kích động, cho nên đã nói ra nói căn bản liền không phải chân chính hiên viên nguyệt tiếng. Cho nên này người căn bản liền không phải hiên viên, hắn là người khác giả mạo, cho nên nàng mới sẽ tại ban đầu kích động sau đó, thế nhưng kỳ dị lạnh yên tĩnh trở lại, nguyên lai là như vậy. Tiểu đông Tạ nhìn hoa sơ tuyết sắc mặt thay đổi mới thay đổi, càng phát bất an lên, nhìn chầm chầm nàng. Hoa sơ tuyết nghĩ thông này cái, khoe môi vẽ ra ham lạnh cười, nàng chẳng những nghĩ thông này vân quốc thái tử là giả mạo, hắn còn muốn đến này hiên viên nguyệt là người phương nào giả mạo. Bởi vì sẽ đối nàng có ấy náy lòng chỉ có một người Nạp lang Du Kỳ thật này cái vân quốc thái tử là giả Hoa sơ tuyết mới mở miệng Phía sau mấy người tất cả dừng lại thân thể Mỗi người sắc mặt kinh ngạc Chỉ có cuối cùng diện kỳ lạ Còn ngươi thâm thủy ám tối không cùng Trong lòng có hơi hơi ngọt ý Không nghĩ đến tuyết nhi vừa thấy mặt liền biết người kia là người khác đóng giả Trong lòng nàng nhất định là thích của hắn Nàng lúc trước sở di rời khỏi Hoàn toàn là bởi vì bị hắn khí đến, cho nên hắn lần này nhất định muốn tẩy bỏ của nàng tâm kết, cho nàng rõ ràng, của hắn thích là không trộn. Lẫn bất kỳ khác nhân tố, vì nàng, hắn như thế nào chuyện đều có thể làm. Tiểu đông Tà như mày, sắc mặt âm ngao lạnh lạnh lẽo, nếu như này vân quốc thái tử là giả, như vậy chân chính vân quốc thái tử đâu? Hắn sẽ không có chuyện đi. Hắn sẽ không có chuyện, hoa sơ tuyết lắc đầu, hơn một lần đã là ngoài ý muốn. Về sau lại có người nghĩ thương hắn, sợ rằng rất khó, cho nên trong này tất nhiên có cái gì sai lầm. Vậy bây giờ chúng ta như thế nào xử lý, muốn vạch trần này người sao? Hắn đến tột cùng là ai a? thật sự là đáng hận, thế nhưng giả mạo vân thái tử. Thanh loan lạnh leo rét bút tức giận hừ, hạo hạo cùng thần thần đợi vừa nghe đến lúc trước thấy người thế nhưng là giả mạo vân thái tử, khuôn mặt trên cuối cùng xinh đẹp một ít, kia như vậy nói, chân chính vân thái tử chưa hẳn là người xấu nha. Ba người khỏe môi lại vẽ ra ý cười, sau đó nhìn phía kỳ lạc, nghiêm túc mở miệng. Kỳ lạc, chúng ta nhất định muốn đem cái kia giả vân thái tử bắt lại, không cho hắn làm chuyện xấu nhi. Kỳ lạc gật đầu, tốt, đợi bắt đến cơ hội, chúng ta liền bắt lấy hắn. Hoa sơ tuyết một nghe câu nói kế tiếp, dừng bước, quay đầu nhìn phía phía sau mấy người, từ lớn tới nhỏ mấy người cảm nhận đến nàng ánh mắt sắc bén, mấy người đồng thời cúi đầu, một loạt tứ cái. Liền như phạm sai lầm tiểu hài tử dường như, túi đầu được thấp thấp, ai cũng không dám nói nhiều. Hoa sơ tuyết sắc mặt cuối cùng tốt một ít, bất quá như trước không quên lệnh leo rét buốt cảnh cáo bọn hắn. Kỳ lạc, về sau nếu là ngươi lại chưa qua qua của ta đồng ý, một mình dẫn bọn hắn nơi nơi chạy, ngươi liền đừng đi theo chúng ta. Vâng. Kỳ lạc gật đầu, bất quá hôm nay buổi tối của hắn tâm tình cứ tốt, rủ xuống đầu, khỏe môi hơi hơi vẽ ra ý cười. Bên người hạo hạo cùng thần thần quán quán ba người, vẻ mặt ngoan ngoán bộ dáng, nương thân, chúng ta lần sau thực không dám, ngươi đừng quái kỳ lạc. Các ngươi lại gây sự, ta liền đem hắn đuổi đi đi, hắn lưu lại, các ngươi gây chuyện chuyện làm được càng phát nhiều. Nương thân, nhân ra biết sai. Ba tên vừa nghe nương thân muốn đem kỳ lạc đuổi đi đi, không muốn, rất nhanh lên tiếng. Hoa sơ tuyết cuối cùng bông tha bọn hắn, xoay người lĩnh người hồi cẩm tú viên. Bất quá người vẫn chưa đi đến cẩm tú viên, liền có người bay nhanh từ một bên chuẩn ra, ngăn trở các nàng đi đường. Hoa sơ tuyết ngẩng đầu, ngăn lại các nàng đi đường lại là lan quốc tân đế tuyển dương đế Bách Lý Băng. Bách Lý Băng thanh tú kiên quyết ngũ quan có phần yêu trị, chính như nghe thường đã nói giống như, của hắn con ngươi dưới ánh đèn, thế nhưng ẩn có đỏ đường sắc xuyên qua quỷ dị, hoa sơ tuyết phía sau hạo hạo cùng thần thần đám người một phản ứng kịp. Liền rất nhanh lui về phía sau một bước chân, sau đó đồng thời chỉ Bách Lý Băng kêu lên, yêu quái a Ba người tất cả trốn được kỳ lạc phía sau đi, hoa sơ tuyết nhìn lướt qua Bách Lý Băng, gặp hắn chặn tự mình. Vừa lúc, nàng cũng nghỉ thăm dò một chút Bách Lý Băng, liền phân phó phía sau kỳ lạc, kỳ lạc, đem hạo hạo bọn hắn mang về nghỉ ngơi. Nay một lần kỳ lạc nghe hoa sơ tuyết nói, lại không để ý, ngược lại là mệnh lệnh bên người thanh loan cùng hát loan. Các ngươi đem hạo hạo bọn hắn mang về nghỉ ngơi, ta cùng tiểu đồng tà lưu lại. Hiện tại Bách Lý Băng đã không phải năm đó Bách Lý Băng, nghe nói hắn giết huynh giết phụ, tâm tính sớm đã tàn hung ác không thôi, cho nên hắn sao lại cho Tuyết Nhi lưu lại. Hắn cường thế bá đạo mệnh lệnh, Thanh Loan cùng Hắc Loan không biện pháp từ chối, hơn nữa bọn hắn cũng biết kỷ lạc võ công, nhưng so với bọn hắn hai người lợi hại được nhiều, lưu lại hắn bảo hộ chủ tử ngược lại càng tốt, cho nên hai người liền đáp lại một tiếng mang ba tiểu hài tử hồi cẩm tú viên mà đi. Hoa sơ tuyết không có nói cái gì, ngừng đầu nhìn phía ngăn lại bọn hắn đi đường Bách Lý Băng. Không biết tuyển dương đế ngăn lại của ta đi đường gây nên chuyện gì? Tuyển dương đế Bách Lý Băng đoạt lòng người hồn con ngươi nhữ chặt hoa sơ tuyết, nghĩ đến từ trước đủ loại qua lại, khỏe môi hơi hơi câu lên, lại là khó được ý cười, chỉ là bởi vì của hắn mắt phát ra ra đạm đạm đỏ tươi sắc, cho nên có vẻ yêu chị dị thừa nờ dê. Vừa rồi hài tử là vân quốc thái tử hài tử sao Hoa sơ tuyết không có nói chuyện Kim lại mắt nhìn chòng chọc bách lý băng Phát hiện trên thân hắn liên tục không ngừng năng lượng Dễ dàng nhưng nhìn ra hắn phi phạm thực lực Ba năm thời gian Của hắn biến hóa thật là rất lớn Hơn nữa này nhân thân trên có đồng hậu âm quỷ tức Hoa sơ tuyết không khỏi hoài nghi Không động thanh sắc như mày trầm giọng Không biết tuyển dương đế lời này là đạo lý gì Làm sao như thế hỏi Nàng như thế một nói Bách Lý Băng không lại truy vấn, bất quá trong lòng đã khẳng định, kia ba đứa bé thực sự là Vân Quốc Thái Tử Hiên Viên Nguyệt Hải Tử. Đồng thời trong lòng hắn có một ít quyết định, này hoa sơ tuyết từ trước đó là hắn túc vương Bách Lý Băng thề, sau tuy rằng gả cho Vân Quốc Thái Tử, nhưng là rất rõ ràng nàng cùng Hiên Viên Nguyệt đã vỡ tan quan hệ, như vậy lúc này chính là của hắn cơ hội, bởi vì hắn thích hoa sơ tuyết, cho nên hắn sẽ đối xử tử tế hoa sơ tuyết, từ khi hắn luyện cửu dương tà công. Hắn đã không thể tái sinh hài tử, cho nên này ba đứa bé ngược lại có thể bồi dưỡng thành của hắn người thừa kế. Bách Lý băng trong lòng ý nghĩ cùng nhau, khỏe môi ý cười càng nu hòa, đỏ sầm con ngươi trong hình như gặp lại một tầng đỏ tươi lùa mỏng, bởi vì hắn tâm tình quan hệ, kia đỏ càng phát nồng hầu. Hắn chậm rãi mở miệng lần nữa, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Hoa sơ tuyết không biết hắn nghĩ cùng nàng nói chuyện gì, bất quá cũng là không sợ hắn dùng cái gì tư tưởng xấu. Phất tay cho phía sau tiểu đông Tả cùng kỷ lạc hai người lui ra đi, tiểu đông tà lĩnh mệnh xoay người rời đi, kỷ lạc còn không chịu đi, bị hắn cương ép túng đi, bất quá hai người rời khỏi được chẳng hề xa, như cũ thấy được bách lý băng cùng hoa sơ tuyết hai người. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hoa sơ tuyết nâng mi, khỏe môi hơi hơi vẹn ra lạnh như nước ý cười. Không biết tuyển dương đế nghĩ cùng ta nói cái gì, chấm đồng ý cưới ngươi làm hoàng hậu. Phong của ngươi hải tử làm thái tử cùng công chúa. Bách Lý Băng dứt lời, hoa sơ tuyết trực tiếp bị lôi, sau đó quyết định quyết định nhìn Bách Lý Băng, hoài nghi hắn phải hay không là đầu góc hồ đồ, hắn đường đường lan quốc tuyển dương đế, thế nhưng muốn cưới nàng một cái mang con ghẻ con người làm ra hoàng hậu, còn nói muốn phong của nàng nhi tử cùng nữ nhi làm thái tử cùng công chúa. Bách Lý Băng, ngươi đầu góc không hư mất đi, ta cũng không có cùng người khác cùng hầu một phu thói quen. Hoa Sơ Tuyết lãnh phúng hắn, của nàng đệ nhất phản ứng, "Này nam nhân không biết động cái gì hư hỏng chủ ý. Này ngươi làm chuyện luôn luôn là có âm như quỷ kế." Bạch Lý Băng nghe Hoa Sơ Tuyết nói, không tức không giận, nhướng mày, cả khuôn mặt càng phát tràn đầy tà khí. "Ngươi nếu là đồng ý gả cho ta, ta có thể vì ngươi bỏ đi tất cả hậu cung." Từ khi hắn luyện cửu dương thần công sau đó, ngoài tại luyện công lúc cần tứ cái thân sử nữ cho hắn thải âm bổ dương ở ngoài, Khác thời điểm hắn đối với chuyện nam nữ căn bản liền không ham thích, có lẽ lại qua một thời gian ngắn, hắn ngay cả một chút hứng thú đều không có, ngoài luyện công thời điểm mới sẽ manh thăng này loại hứng thú, thời gian khác căn bản liền không có, vốn cho rằng hoa sơ tuyết bỏ đi tất cả hậu cung có cái gì không thể. Hoa sơ tuyết khỏe miệng hung ác rút vài cái, tương đương không lời, không nghĩ đến bách lý băng thế nhưng đồng ý vì nàng bỏ đi tất cả hậu cung, này cũng thật là chuyện thật đáng cười. Bất quá hắn muốn cưới của nàng chuyện, khiến cho nàng nhận rõ một kiện sự, Bách Lý Băng căn bản liền không phải giả minh, bởi vì trên thân nàng có long hồn, liền xem như là giả minh hắn cũng sẽ cô kỵ của nàng, tuyệt đối sẽ không yêu cầu cưới của nàng, hiện tại Bách Lý Băng vẻ mặt không dao động muốn cưới nàng, còn muốn vì hắn bỏ đi tất cả hậu cung, nàng không cho rằng tự mình có như thế đại mị lực, nàng chỉ cho rằng Bách Lý Băng tất nhiên lại tại đùa giỡn cái gì tâm kế, không chỉ như thế. Này người sợ rằng tập một loại tà môn công sức, cho nên mới sẽ khác hẳn với người bình thường. Cảm ơn tuyển dương đế, ta còn thực không có nghĩ qua làm làn quốc hoàng hậu. Bách Lý Băng giết huynh giết phụ, này loại thiên lý bất dung người, nàng ra sao sẽ gả hắn vậy, hơn nữa hắn này loại người sớm muộn là sẽ gặp báo ứng, nàng nhưng không muốn tìm chết. Bất quá của nàng từ chối, cũng không có cho Bách Lý Băng thu hồi tâm ý, hắn tiếp tục rất nghiêm túc mở miệng, hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét. Chỉ cần ngươi gả cho ta, mặc kệ nói cái gì điều kiện ta đều sẽ đáp ứng của ngươi. Bách Lý Băng nói xong chợt lóe thân liền rời khỏi, hoa sơ tuyết quyết định quyết định nhìn đen nhánh màn đêm, khỏe môi nhết, thập phân không lời. Vừa rồi nàng đã thấy rất rõ ràng, Bách Lý Băng đối nàng cũng không có bao nhiêu tình yêu, nhưng lại không giao động muốn cưới nàng, nàng thực không biết hắn đến tuột cùng nghĩ làm cái gì. Bất quá vô luận ra sao, này loại nam nhân nàng là sẽ không gả. Tiểu Đông Tả cùng Kỳ Lạc hai người đi tới đối diện, Hoa Sơ Tuyết xoay người đạm đạm mở miệng. "Trở về đi." Một đi ba người hồi Cẩm Tú viện, Tiểu Đông Tả cũng không có nói cái gì, Kỳ Lạc nhìn Hoa Sơ Tuyết muốn mở miệng hỏi thăm nàng, kia bách Lý Băng đến tột cùng cùng nàng nói gì đó, nhưng lại sợ tự mình mới mở miệng sẽ cho Hoa Sơ Tuyết phát hiện cái gì, cho nên cuối cùng cái gì đều không hỏi, cố kiềm nén lại. Cẩm Tú viện trong, ba tiểu gia hỏa đã bị Thanh Loan dỗ ngủ. Hác loan cùng kỷ lạc hai người cũng tự hồi phòng đi nghỉ ngơi. Hoa sơ tuyết gian phòng trong, thanh loan cùng tiểu đông tả hai người một bên hầu hạ hoa sơ tuyết tắm gội, một bên hỏi thăm lúc trước túc vương bách lý băng tìm chủ tử sự tình. Hoa sơ tuyết nghĩ nghĩ thật cũng không có dấu giếm hai người thủ hạ, hắn đại khái là điên, thế nhưng nghĩ cưới ta làm làn quốc hoàng hậu, còn muốn phong hạo hạ bọn hắn làm làn quốc thái tử cùng công chúa, không chỉ như thế, còn muốn vì ta bỏ đi tất cả hậu cung. Ngươi nói buồn cười không thể cười. Hoa sơ tuyết rửa vào ở cạnh thùng gỗ, treo khẽ dậy thùng trong cánh hoa, đạm đạm sương mù lồng lên, khiến cho của nàng mặt càng phát thiên kiểu bá mị. Tiểu đông Tả cùng thanh loan nhị tì sắc mặt đồng thời biến đổi, không nghĩ đến Bách Lý Băng gặp chủ tử thế nhưng là vì cái này chuyện. Chủ tử, Bách Lý Băng phải hay không là dạ minh, tiểu đông Tả mở miệng hỏi thăm, lúc trước nhìn của hắn mắt là yêu trì đỏ tươi, nàng nhịn không được hoài nghi hắn là dạ minh. Hoa sơ tuyết lắc đầu, hắn không phải dạ minh, nhưng là ta có thể khẳng định hắn là tập một loại tà môn công sức, này loại công sức rất khả năng có họ âm tà một mặt. Truyền thuyết có một ít tà môn công sức, có thể khiến nam nhân không chuyện chuyện nam nữ, còn có phần thậm chí mệnh nam nhân không thể sinh đẻ. Tiểu đông tả tiếng nói vừa dứt, hoa sơ tuyết sắc mặt dốc biến đổi, tay thon hung hăng vỗ bùn tắm trong nước, thùng trong cánh hoa bay ra ngoài nửa ngày cao, sau đó nhao nhao rơi xuống. Hoa sơ tuyết âm thanh lạnh như băng vang lên tới. Ghê thởm, ta còn muốn bách Lý Băng vì sao kiên trì muốn cưới ta vậy, ta rõ ràng nhìn trong mắt hắn cũng không cao ý gì ái mộ ý, lại đồng ý cưới ta, vì ta bỏ đi tất cả hậu cung. Bây giờ nghĩ lại, hắn hiện tại căn bản liền không tốt chuyện nam nữ, bỏ đi không phế hậu cung đều là giống nhau, mà hắn sở dĩ nghĩ cưới ta, là bởi vì của ta ba đứa bé. Tiểu đông Tạ vừa nghe hoa sơ tuyết nói, sắc mặt cũng khó nhìn hung hăng mở miệng, này cái đáng chết nam nhân, thế nhưng động dậy hài tử nhóm chủ ý, đáng hận thứ. Chủ tử, chúng ta phải cẩn thận chút, này nam nhân tự nhiên động dậy như vậy tâm tư, hạo hạo bọn hắn nhưng rất nguy hiểm. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó phân phó tiểu đông tả, từ giờ trở đi ngươi phân phó kỳ lặc cùng hắc loan hai người cho bọn hắn toàn lực bảo hộ hạo hạo bọn hắn. Hiện tại nàng xác nhận bách lý băng không phải giả mình, quan trọng cũng rất không có khả năng là giả mình. Như vậy xem ra nàng phải nhanh một chút đi trước hạ quốc một chuyến, nhìn xem kia ra cát doanh phải hay không là dạ minh. Đại ma linh dạ minh, nàng là gặp qua một lần, trước kia nàng vẫn cho là dạ minh là một cái ngàn năm lao yêu quái, tà ác tàn nhẫn, nhưng nàng gặp qua một lần của hắn ảo ảnh, không nghĩ đến này người thế nhưng thập phân tuổi trẻ, chẳng những tuổi trẻ còn xinh đẹp mặc ngọc, một đầu màu trắng bạc mái tóc dài, da như hàn băng, dịu dàng mà ưu buồn mắt. Thích xuyên một bộ màu trắng y hề phủ, hình như hoa sen sơn ở, thánh khiết cao nhã, nếu như không phải biết hắn đó là đại ma linh giả minh, nàng thật sự sẽ không tin tưởng nguyên lai giả minh lại là một cái tuyệt sắc mỹ nam tử. kia một lần nàng gặp của hắn ảo ảnh sau đó, lập tức tra linh tức đài ghi chép, mới biết nguyên lai giả minh năm đó chết thời điểm chẳng qua 25 tuổi, năm đó hắn chẳng những diệm mũ thiên hạ, vẫn tiếng tâm lừng lây chiến tướng, hắn từng là thiên hạ đến thuần trí thiện người. Sau giận dữ giết thí thiên dưới vô số huyết tinh hủy hết vào trong tay hắn, chết sau linh hồn cả đời bất diệt. Sáng sớm ngày thứ hai, hoa sơ tuyết còn không có lên, vừa mới mở to mắt, liền gặp đến ngoài cửa thanh loan đi tới bẩm báo. Chủ tử, Vân Quốc Thái tử cầu kiến. Hoa sơ tuyết vừa nghe đến tới người, sắc mặt lạnh leo rét bước, lồng trên băng xương giống nhau hàn ý, hắn lại là tới được nhanh, nàng đang muốn hồi hồi hắn. Hỏi một chút hắn đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Dẫn hắn đến sảnh đường đi chiêu đãi? Vâng, chủ tử, thanh loan chuẩn bị lui ra đi, hoa sơ tuyết nghị đến ba đứa bé, nhanh chóng truy vấn, hạo hạo bọn hắn đâu. Trước kia nàng vừa mở mắt liền thấy ba tiểu gia hỏa thân ảnh, hôm nay lại không có thấy bọn hắn, rất hiển nhiên bọn hắn bị chuyện gì khác hấp dẫn ở, cho nên mới không có tới đây. Trải qua tối hôm qua bách lý băng sự tình, nàng thập phân sách lòng tự mình hài tử. Cho nên nàng vẫn mau chút xử lý tốt nạp làn du sự tình, sau đó rời đi này đến quốc, đi trước hạ quốc đi một chuyến. Nha, thái tử điện hạ sớm liền tới đây, đem ba đứa bé đưa phía trước đi chơi. Hoa sơ tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến hạ hạ bọn hắn cùng quan chạm cùng một chỗ, còn có kỷ lạc cùng hắc loan đi theo, tự nhiên sẽ không ra cái gì chuyện. Quan chạm đối hải tử nhóm yêu lòng, nàng vẫn yên tâm, cơ cơ tay cho thanh loan đi chiêu đãi vân quốc thái tử tự mình chậm rãi dậy, tiểu đông tả vừa lúc từ ngoài cửa đi tới, lập tức tới đây hầu hạ nàng lên. chủ tử không nghĩ đến hắn thế nhưng dám tới đây, chủ tử quyết định lập tức vạch trần hắn sao? hoa sơ tuyết không nói cái gì, con ngươi ưu hàn, khỏe môi nết, quanh thân lạnh ý từ tứ chi trăm hại tràn ra tới, nghĩ đến nạp lan du từng từng làm tất cả, không nhịn được tức giận ý càng sâu. năm đó nếu không có hắn làm tất cả liền không có sơ đủ loại, nếu không hắn đưa tin cho quan trạng quan trạm trở về vân quốc, sau đó theo dõi nàng, cũng sẽ không có sau linh tức đại bị hủy sự tình. Hai người đi ra gian phòng, một đường hướng cẩm tú viên chính sảnh, trên đường thấy cẩm tú viên trong không ít nha hoàn vẻ mặt kích động, cái cái mắt lộ quý mến ánh sáng, rất hiển nhiên này giả hiên viên nguyệt cũng mê đảo không ít hỏe xuân nữ tử. Chính sảnh trong, một thân ánh sáng rực rỡ vân quốc thái tử đang uống trà, nhấc tay ung ung, kia tuyệt sắc dung nhan, tôn quý hơi thở, Không có một nơi không hấp dẫn người, không có một nơi không cho người mặt hồng tim đậu, chính sảnh cửa trước thủ hai cái tiểu nha hoàn, lén lút nhìn lại nhìn, ngay cả hoa sơ tuyết cùng tiểu đồng Tả hai người đi tới cũng không biết, chỉ lo nhìn lén bên trong nam nhân. Hoa sơ tuyết có phần không lời, đảo cặp mắt trắng rã, sau đó đi vào. Sảnh đường bên trong chính uống trà người vừa nghe đến động tĩnh, liền để xuống tay trong trà đầy, sau đó chậm rãi nhìn tới đây, thấy một thân thanh lánh hoa sơ tuyết. Con ngươi trong tràn đầy nồng hậu ôn hòa sáng bóng, chậm rãi dậy gọi một tiếng, tuyết nhi. Hoa sơ tuyết vung lên tay ra hiệu phòng trên thanh loan cùng tiểu đông tả hai người lui ra đi. Hai cái rời khỏi đi sau, còn liên quan đem ngoài cửa hai cái nhìn lén tiểu Nha hoàng cho túng đi, đứng được xa một ít, không cho người quấy dày đến chủ tử. Chính sảnh trong, hoa sơ tuyết cũng không để ý đối diện gọi của nàng nam nhân, lập tức đi đến một bên vị trí ngồi xuống. Sau đó mới dương mắt nhìn hắn Không biết các hạ này sáng sớm tìm ta chuyện gì Tuyết nhi Ngươi như thế nào như thế đối ta Đối diện vân quốc thái tử tựa hồ rất thương tâm Vẻ mặt tảm đạm Chuẩn bị bị đả kích bộ dáng Hoa sơ tuyết nhìn hắn giả vờ giả vịt vẻ mặt Thật sự có phần ôn, Nhìn không được châm trọc mở miệng Ngươi làm gì lại trang điểm Kỳ thật ta đêm qua liền biết ngươi căn bản liền không phải hiên viên Hoa sơ tuyết nói rơi xuống Người đối diện rất hiển nhiên được kinh, rất nhanh ngẩn đầu nhìn chòng chọe hoa sơ tuyết, hoài nghi tự mình nghe lầm, sau đó nghĩ tìm lý do bài bác, bất quá nhìn hoa sơ tuyết lánh nhược băng xương con ngươi, kia con ngươi trong rõ ràng hiện hiện ra của nàng chê lệ, khinh thường. Hắn kia chút lời vừa tới miệng liền toàn bộ nuốt xuống, sau đó quyết định quyết định nhìn hoa sơ tuyết một câu nói cũng nói không nên lời, lòng luôn rơi xuống đến thấp nhất, thế nhưng ngạt thở dường như khó chịu. Nếu nói hắn trên đời này nhất không muốn thương tổn người là ai, đó là nàng, nhưng nhưng cuối cùng thương tổn được nhất sâu cái kia người giống như chính là nàng. Nghĩ đến này, hắn đau kịch liệt chậm rãi mở miệng, kia ba đứa bé là Không sai, là hiên viên, nhưng không là của người, nạp lan du, làm gì lại trang điểm vậy, ngươi như vậy không mệt mỏi sao. Hoa sơ tuyết không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp chỉ ra đối diện nam nhân thân phận, nạp lan du nâng con mắt. Con ngươi trong chợt lóe lên sâu ám, tùy theo lại rõ ràng, tuyết nhi thích hiên viên nguyệt, tự nhiên dễ dàng liền sẽ nhận ra hắn tới. Ngươi tối hôm qua liền biết là ta. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó con ngươi trong ánh sáng càng lạnh, chính là bởi vì hắn là nạp lang du, cho nên nàng mới thập phân chán ghét hắn, bởi vì hắn hủy diệt nàng rất nhiều chuyện, hiện tại hắn không phải nàng đã từng đồng tình kia nam nhân, thù hận che đậy của hắn mắt, quanh thân hắn tràn đầy tà ác, như vậy nam nhân. Nàng còn đồng tình, cái gì đâu? Hoa sơ tuyết tưởng tượng đến này cái, liền nghiêm túc lạnh mở miệng, không sai. Nạp lan du nhìn hoa sơ tuyết, nàng rõ linh suất trần dung nhan, thế nhưng so năm đó mâu phi dung nhan còn muốn xuất sắc, nàng là của hắn muội muội, nhưng hiện tại hai người lại như kẻ thù giống như, này đến tột cùng là vì cái gì à, của hắn lòng rất đau, không biết đến tột cùng nên làm như thế nào, chẳng lẽ phụ mẫu như thế chết, hắn không nên báo thù sao? Hàn thực muốn cho phụ mẫu hưởng mạng sao. Tuyết nhi, ngươi tại hận ta. Hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn nói, kích động lên, dốc vội vàng dậy, nói năng có khí phách mở miệng, không sai, ta hận ngươi, nạp lang dù, bởi vì ngươi tròn nên mới sẽ có sau tất cả tất cả, của ta nhi tử không có phụ thân, linh tước đài bị hủy, ta không hận ngươi năm đó nói cho ta hiên viên sở từng làm sự tình, nhưng là ngươi vì sao muốn cho nguyên trạm truyền tin vậy chẳng những cho hắn truyền tin, thế nhưng hoàn cấp hiên viên dưới rời khỏi hồn bà la hương, nghe nói này rời khỏi hồn bà la hương, chính là liêu quốc hoàng thất thứ, chính là bởi vì hiên viên bị người độc chết, ta vì cứu hắn, cho nên không thể không dẫn hắn hồi linh tức đài mở ra thiên đăng, cho nên linh tức đài bị hủy. nạp lan du nghe hoa sơ tuyết nói, trận mắt há mồm, hơn nửa ngày phản ứng không kịp, sau đó một phản ứng kịp, liền trầm giọng mở miệng, tuyết nhi. Ta thừa nhận lúc ấy là hy vọng ngươi rời khỏi, nghĩ cho nguyên trạm dẫn ngươi đi. Kia phong thư là ta phái người đưa cho của hắn, nhưng là ta cũng không có cho Hiên Viên dưới rời khỏi hồn bà La Hương. Ta chẳng hề biết Hiên Viên đã từng trong qua độc sự tình, kỳ thật ta rất hối hận nói cho ngươi về Hiên Viên biết người thân phận sự tình, cho nên một đêm kia ta rất tự trách, cho nên uống say rượu, bất tỉnh nhân sự. Ra sao đi cho Hiên Viên Nguyệt Hạ đầu? Hắn càng không biết linh tức đài sau phát sinh sự tình. Nhưng hiện tại nghe Hoa Sơ Tuyết nói, hắn biết tự mình là thực cho nàng chọc phiền toái rất lớn, chán nản tự trách càng phát đậm đặc, lại chẳng có ích gì. Đối với của hắn nói, Hoa Sơ Tuyết cũng rõ ràng không tin tưởng, khỏe môi vẽ ra châm chọc ý cười, hắn làm nhiều như vậy sự tình, nàng là sẽ không tin tưởng của hắn. Kia rời khỏi hồn bà La Hương, nhưng Niêu Quốc hoàng thất thứ, ngoài ngươi, ta nghĩ không ra còn có gì người sẽ có này loại thứ. Này độc tuy rằng lợi hại, tan vào không khí trong, nhưng là nếu cảnh giác tính cao người, chưa chắc sẽ trúng độc, hiên viên năm đó là quá mức phân thương tâm, cho nên mới sẽ trúng độc, nếu là hắn hảo hảo, kêu bà la hương căn bản là thương không được của hắn nạp lan du nghe hoa sơ tuyết nói con người du tối sầm lại rét lạnh trải rộng ở trong đó rất nhanh hắn liền biết là người phương nào đối hiên viên động tay chân, bàn tay to nắm chặt, dốc hướng về bên người án kỷ lập đi, âm độc mở miệng Này chuyện tuyệt đối là Phượng Huyền Vũ làm ra, chỉ có nàng sẽ có này loại rời khỏi hồn bà La Hương, bởi vì lúc trước chúng ta muốn báo thủ, cho nên ta đem này độc cho nàng một ít. Nhắc tới Phượng Huyền Vũ, hoa sơ tuyết càng không tin, kia Phượng Huyền Vũ nhưng của hắn thủ hạ, không có của hắn mệnh lệnh, ra sao dám xuống tay đâu. Nạp Lan Du tự nhiên biết hoa sơ tuyết là không tin, cho nên trong lòng càng khó chịu, con ngươi kéo dài không dứt đau đớn, chậm rãi lui về sau ngã ngồi đến phía sau ghế dựa trên, đau kịch liệt mở miệng. Tuyết Nhi, ta trước giờ không nghĩ qua hại ngươi, thực, ta chỉ nghĩ cho ngươi xa rời khỏi này tất cả, qua được vui vẻ một ít, không nghĩ đến đi đến cuối cùng. Thế nhưng là ta thương tổn ngươi, ta thực hết sức buồn. của hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi yếu ớt, cũng không có dừng lại, lại nói tiếp. Ngươi biết vượng huyền vũ là ai sao? Hoa sơ tuyết lắc đầu, nạp Lan Du buồn rầu cười lên, nàng là của ngươi đại đường tỷ. Nạp Lan Vũ, của nàng phụ thân là chúng ta Niêu Quốc Hòa Thân Vương, hắn phụ thân mặc dù là trưởng, nhưng là cùng chúng ta phụ hoàng cảm tình thập phân tốt, cũng không có khác nhà hoàng thất giết giết tàn đấu là gió, Niêu Quốc bị diệt, Hòa Thân Vương phủ trên dưới gần hơn 200 miệng người mệnh, tất cả đều bị giết. Hòa Thân Vương phi đem Nạp Lan Vũ giấu ở hoàn toàn lũ vại trong mới tránh thoát một kiếp. Nàng tận mắt thấy Vân Quốc người giết chết các nàng toàn gia người, cho nên trong lòng nàng hận ý so bất kỳ người đều sâu. Sau ta tìm đến của nàng thời điểm, nàng tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vì báo thủ, ăn lại nhiều khổ đều không têu một tiếng, vốn chúng ta là gắn bó một lòng, nhưng lần trước tại phượng vũ bên trong sân trang, ta thả nước dập tắt mật thất trong hòa lưỡi, huyền vũ liền cùng ta tách ra, ta chẳng hề biết của nàng hạ lạc, nàng mang một bộ phận liêu quốc người đi. Nạp Lan Du nói tới đây, không lại nói chuyện, giọng nói hơi hơi khàn khàn lên, tuyết nhi, ta thực không phải có ý. Nhưng kia thì thế nào, hiện tại tạo thành như vậy cục diện, nhưng của ngươi nguyên nhân. Hoa sơ tuyết không lại chú ý nạp Lan Du thống khổ, hắn hiện tại cùng nàng không lại có bất kỳ quan hệ, kỳ thật tại sơ nghe đến nghiêu quốc sự tỉnh sau, nàng là đồng tình nạp Lan Du, có một lần còn muốn nếu là hắn buông tha cho báo thủ, nàng liền nhận hắn làm anh trai, bởi vì bọn hắn lẫn nhau đều không có thân nhân. Nhưng hiện tại nói cái này còn có cái gì ý nghĩa vậy? Hoa sơ tuyết nghị đến từng tại vân quốc mộ dung phủ thấy Liêu quốc hoàng hậu bức họa nghị đến lúc trước tự mình phán đoán, lạnh leo rét buốt mở miệng. Kỳ thật ta ngược lại cho rằng ngươi phải tra rõ ràng năm đó sự tình, đến tột cùng văn thuận đế có hay không giới như vậy ý chỉ, nếu như hắn cũng không có hạ chỉ mệnh mộ dung khanh giết hại Liêu quốc hoàng thất người, kia của ngươi cái gọi là báo thù đối tượng nhưng liền lầm, kỳ thật ta phát hiện một kiện sự không có nói cho ngươi, mộ dung khanh mê luyến Liêu quốc hoàng hậu. Hai mươi năm qua, của hắn thư phòng trong thế nhưng còn giấu nghiêu quốc hoàng hậu bức họa Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, nạp lan du rõ ràng chấn động, khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn tròng chọc hoa sơ tuyết. Người nói văn thuận đế không có hạ chỉ giết hại nghiêu quốc người, như vậy vì sao mộ dung khanh như trước sống được hảo hảo. Nạp lan du đau lòng mở miệng, nếu như thật là mộ dung khanh tham ngưỡng mộ hắn mâu hậu sắc đẹp, cho nên nhất nghiệm tàn sát hàng loạt dân trong thành. Như vậy, vì sao Diệt Liêu quốc mộ dung khanh thế nhưng còn sống được hảo hảo? Không chỉ như thế, hắn vẫn vân quốc hữu tên đại tướng quân, đầu ngọn gió rất thịnh. Này ngươi phải hỏi Nguyễn Hậu, là Nguyễn Hậu bảo trụ mộ dung khanh. Về phần Nguyễn Hậu năm đó có hay không trộn lẫn cùng cái này chuyện, người khác liền không biết. Hoa sơ tuyết nói xong, nhìn phía đối diện nạp lang du. Đối với vân quốc cùng Liêu quốc năm đó thù hận, nàng không muốn trộn rộn. Thôi, các ngươi chuyện ta không muốn trộn rộn. Bất quá ta ngược lại quan tâm một kiện sự, ngươi giả mạo hiên viên nghĩ làm cái gì? Sẽ không là thực nghĩ cơ hiến quốc công chúa tiến hành liên nhân đi. Hoa sơ tuyết lạnh leo rét bút nhìn chòng trọc đối diện Nạp Lan Du, gặp hắn đội hiên viên mặt mũi thật sự là chán ghét thật sự. Đây là Nguyễn Hậu ý tứ. Nạp Lan Du chậm rãi mở miệng, hoa sơ tuyết hừ lạnh, đối với Nguyễn Hậu không có nửa điểm hảo cảm, lạnh leo mở miệng, đã ta phát hiện ngươi không phải hiên viên. Ta liền sẽ không cho ngươi hủy diệt của hắn danh dự, ta hy vọng ngươi mau chóng khôi phục tự mình thân phận hồi vân quốc đi, về phần cưới yến quốc công chủ chuyện, ngươi vẫn đừng nghĩ, ta là sẽ không đồng ý, nếu như ngươi dám can đảm làm ra hủy hoại hắn danh dự sự tình, ta đầu tiên cái liền không đáp ứng. Nạp Lan Du giật mình, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, tuyết nhi vẫn thích hiên viên. Tuyết nhi, tốt, ngươi vẫn đi đi, mau chút hồi vân quốc đi. Hoa sơ tuyết dậy hạ lệnh chủ khách, nhìn nạp lan du không có muốn đi quyết định, trầm giọng hướng ra phía ngoài kêu lên, tà nhi, vào tới đưa vân thái tử rời khỏi. Hoa sơ tuyết tiếng nói vừa dứt, tiểu đông tả tiếng không có vang lên, lại là mặt khác cùng nhau lạnh mị tiếng vang lên, vốn điện tới đưa Tiễn vân thái tử đi. Ngoài cửa đi tới mấy đạo thân ảnh, cầm đầu lại là quan trạm, lúc trước quan trạm mang ba tiểu ra hỏa đi tìm tốt đồ chơi, sau nghe đến hạ nhân bẩm báo. Mới biết vân quốc thái tử tới Yến quốc phủ thái tử, bái phòng tuyết nhi, hắn lập tức vội vàng vội vàng tới đây, vừa lúc nghe đến hoa sơ tuyên nói, liền tiếp miệng. Quan trạm phía sau đi theo ba tiểu gia hỏa, mỗi người tay trung đô cầm mấy thứ quý báo thứ, khuôn mặt trên cười được như hoa giống như, miễn bản nhiều xinh đẹp. Đây là đều là Yến quốc phủ thái tử kho báo trong thứ, mỗi một cái đều giá trị xa xỉ, bị quan trạm lấy ra đưa cho này ba tiểu gia hỏa cho nên ba nhân tài sẽ đặc biệt cao hứng. Lúc này vừa đi vào tới, liền thấy vân quốc thái tử, nghĩ đến hôm qua cái nương thân theo như lời nói, không nhịn được khuôn mặt nhỏ nhắn trên bố trí lạnh ý, thần thần chừng mắt một cái sau đó, lanh mồm lanh miệng mở miệng, người là cái. Bất qua hắn mới mở miệng, cùng tại bên người hắn tiểu đông tả nhanh chóng rôi tay che của hắn miệng, sau đó trận mắt nhìn hắn, lại buông hắn ra thời điểm, thần thần cuối cùng không nói chuyện. Nạp Lan Du thấy ba tiểu gia hỏa lúc, trong phút chốc trong lòng dũng đầy nhu tình, đây là Tuyết Nhi hài tử, chính là của hắn cháu ngoại, hắn là bọn hắn cậu a, sao không mệnh hắn kích động vậy? Nếu như phụ hoàng mẫu hậu dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng sáng mắt, nhưng thấy ba tiểu gia hỏa đối hắn tràn đầy địch ý, Nạp Lan Du trong lòng lại thập phân sầu muộn, bất quá lại không có nói cái gì. Quan trọng đem hắn luôn hướng ngoại mời, hai người đi ra ngoài. Phía sau sảnh đường bên trong Ba tiểu gia hỏa sớm ôm thứ vây đến hoa sơ tuyết bên cạnh đi, khoe khoang mở miệng, nương thân, ngươi nhìn cha nuôi đưa chúng ta nhiều thứ. Hoa sơ tuyết chăm chú nhìn trong tay bọn họ thứ, không nhịn được khỏe miệng hơi rút, tương đương không lời. Hạo hạo tay trong cầm một vài đều là võ công giải quyết linh tinh, thần thần tay trong thế nhưng cầm xanh quốc, còn có một ít quý hiếm chế độc dự tài, quán quán tay trong liền cảng khoa trường, cầm tuyết linh chi trăm năm nhân xâm đợi quý báu dược liệu, cái nhìn này đi xuống. Mỗi một cái đều là giá trị ngàn lượng, khó trách cái này tên mỗi người mặt trên đều cười thành một đóa hoa, này quan trạm cũng thật là bỏ được. So với ba tên gia hỏa cao hưng phân chấn, sảnh đường bên trong một người sắc mặt miễn bàn nhiều thối, đó chính là khẽ tựa vào cạnh cửa kỳ lạc, thấy ba tiểu gia hỏa bởi vì kia chút thứ mà đối quan trạm hết sức thân mật thời điểm, hắn miễn bàn nhiều ghen tị, thực nghĩ lập tức đem khắp thiên hạ tốt thứ đều cho bọn hắn rời tới. Cho bọn hắn ba người ngó cũng không thèm ngó nhà người ta thứ, nhưng hiện tại hắn còn thực không biện pháp làm cái này chuyện, cho nên trong lòng mới sẽ ngột ngạt, sắc mặt. Thúi thúi, khóc khóc nhìn tròng trọc bên ngoài bầu trời, lý cũng không lý sảnh đường bên trong người. Bất quá hoa sơ tuyết đám người chỉ làm hắn tính tình cổ quái, cho nên mọi người cũng đều không để ý. Hoa sơ tuyết vốn nghĩ cho nhi tử đem cái này thứ trả cho quan trạng, bất quá nhìn bọn hắn hương phấn quá mức bộ dáng. Suy đoán tự mình cho bọn hắn đưa trở về, bọn hắn nếu không vui vẻ thời gian thật dài, cuối cùng đành phải từ bỏ, bất quá không quên dặn dò ba đứa bé. Hạo hạo, thần thần, quán quán, cha nuôi tặng cho ngươi nhóm thứ, đều là thập phân quý báu, các ngươi hảo hảo chân quý, còn có về sau không thể lại muốn cha nuôi thứ, biết không? Ba tiểu gia hỏa chớp trong mắt, vốn định lắc đầu, nếu là cha nuôi có tốt thứ, bọn hắn vì sao không cần, không muốn cũng uổng? bất quá nhìn nương thân nghiêm túc vẻ mặt bọn hắn không dám quá mức phần nếu là thật sự lắc đầu suy đoán lương thân có thể cho bọn hắn đem trong tay thứ lập tức đưa đi lên cho nên ba tên gia hỏa nhìn nhau sau đó rất nhanh gật đầu biết nương thân hoa sơ tuyết cuối cùng bông tha bọn hắn lúc này sắc trời đã không sớm hoa sơ tuyết mệnh người chuyển đồ ăn sáng vào tới mọi người cùng nhau ăn một chút gì bữa cơm sau hạo hạo bọn hắn ôm kia một xếp bảo bối tự đi chơi Kỳ lạc theo sát phía sau bọn họ, quyết định cho tiểu gia hỏa nhóm giữa cách nào, không thể bởi vì nhân ra đưa một một tí đồ liền cảm thấy đó là người tốt, nói chưa chắc đưa thứ là có khác như đồ. Hoa sơ tuyết làm theo lĩnh thanh loan bọn người ở tại Cẩm Tú Viên trong chuyển nửa ngày, ngày gần giữa trưa thời điểm, Lan Quốc tuyển dương đế thế nhưng phái người đưa tới một số lớn quà tặng, bày đầy tất cả Cẩm Tú Viên sành đường, hoa sơ tuyết sắc mặt tối. Ngồi trong sảnh đường nhìn trên đất dương trong bầy các thức quý báu trang sức, phỉ thúy bạch ngọc san hô chân châu bảo thạch mã não, quả nhiên là cái gì cần có đều có, chọn hai đại dương. Đáng tiếc này hai đại dương bảo thạch, lại dẫn không dậy hoa sơ tuyết tựa hào động lòng, ngược lại là cho nàng thập phân phẫn nộ. Bách Lý Băng đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Tối hôm qua nàng nhưng cùng hắn nói, nàng không có làm làn quốc hoàng hậu ý tứ, hắn hiện tại đưa này hai đại dương thứ, là làm nàng cái gì? Chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ bởi vì này hai đại dương trang sức, liền gà cho hắn, thật là buồn cười. Cửa phong ngoại, vội vã bước chân tiếng vang lên, rất nhanh có người đi tới, chính là một thân bạch tí hiến quốc thái tử quan trọng quan trạm con ngươi tràn đầy thâm thúy ẩn ám, sắc mặt lạnh lệnh leo đến cực điểm. Lúc trước hắn chẳng hề tại phủ thái tử trong, ra đi làm việc đi, ai biết tiếp đến quản gia đưa tới tin, nói lan quốc tuyển dương đế thế nhưng đưa hai đại dương trang sức cho hoa tiểu thư hắn vừa nghe này chuyện sớm lòng nóng như lửa đốt cho nên lập tức vội vàng trở về tuyết nhi đây là như thế nào trở về quan chạm nhìn hoa sơ tuyết sắc mặt lạnh nặng biết nàng thập phân tức giận gặp nàng giờ phút này vẻ mặt trong lòng hắn cuối cùng buông lòng một ít bất quá tưởng tượng đến bách lý băng cử động lần này hắn liền tức giận dị thượng n g ngày đó tuyết nhi tại phủ túc vương lúc, kia nam nhân đối nàng liền không tốt hiện tại lại tới này một bộ đến tột cùng nghĩ làm cái gì Hoa sơ tuyết nghe quan trọng quan tâm hỏi hàn, sắc mặt khẽ biến thành rừng lại cùng một ít, bất quá như trước rất tức giận bực bội, chỉ chỉ sảnh đường trên bệ đặt hai đại dương trang sức. Này Bách Lý Băng là cái gì ý tứ? Ngày đó nàng tại Lan Quốc Hoa ra thời điểm, ra các doanh đám người đưa tới như vậy quý báo thứ, nàng không đều chẳng thèm ngó tới, Bách Lý Băng sẽ không cho rằng nàng là kia loại xem trọng tiền tài nữ tử đi, thế nhưng đưa cái này thứ tới đây. Hôm qua buổi tối hắn đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Tú Viên Trong, tìm ta nói nghị cưới ta làm làn quốc hoàng hậu, không nghĩ đến ngày hôm nay liền đưa tới hai đại dương trang sức. Hắn nghị cưới Tuyết Nhi làm lan quốc hoàng hậu, quan trạm chấn kinh vô cùng, một cái thanh tú khác mặt, lồng vào đông băng xương, âm trầm thị huyết, này cái vô lại, bằng cái gì như thế tự cho là đúng a? Quan trạm biết hoa sơ tuyết cũng không ý gả cho tuyển dương đế Bách Lý Băng, bằng không nàng cũng sẽ không như thế tức giận bực bội hơn nữa hắn đối của nàng tầm tính là thập phân hiểu rõ nếu như nàng thích bách lý băng ngày đó liền sẽ không tìm mọi phương pháp từ phủ túc vương ra đã ra, lại ra sao sẽ tái giá cho hắn đâu nghĩ đến cái này quan chạm trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít nhìn phía hoa sơ tuyết dịu dàng khuyên giải an ủi nàng thôi tuyết nhi ngươi không cần rất phiền cái này chuyện giao cho ta tới xử lý hoa sơ tuyết không nói chuyện quan chạm không chờ hắn nói chuyện trực tiếp hướng ngoài cửa mệnh lệnh Lục khí, vào tới. Vâng, điện hạ. Lục khí từ ngoài cửa đi tới, trầm giọng nghe mệnh, quan trạm chỉ chỉ trên đất hai chỉ đại dương mệnh lệnh, đem này hai dương thứ đưa đến dịch cùng bên kia đi giao cho lan quốc tuyển dương đế, liền nói hoa tiểu thư ý tứ, vô công bất thụ lộc, cho tuyển dương đế thu hồi cái này thứ. Vâng, thuộc hạ lập tức đi xử lý. Lục khí gọi bốn người vào tới, đem dương ngâng ra đi, chính xanh trong, hoa sơ tuyết sắc mặt cuối cùng tốt một ít. Nhìn phía quan trạm, nói khẽ cảm ơn. Quan trạm, cảm ơn ngươi, xem ra ta muốn rời khỏi hiến quốc. bạch Lý Băng một lòng muốn cưới nàng làm lan quốc hoàng hậu, đánh nàng nhi tử chủ ý, nàng nếu là lại lưu lại, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn, cho nên vẫn rời khỏi hiến quốc tốt. Quan trạm vừa nghe của nàng nói, mặt trên trói lọi ảm đạm, con ngươi trong cũng gặp lại một tầng sám cho. Hắn còn muốn hảo hảo cảm động tuyết nhi lòng, cho hắn chăm sóc các nàng mẫu tử bốn người vậy. Hiện tại nàng nếu là rời khỏi, hắn lại ra sao chăm sóc các nàng đấy. Vốn hắn là nghĩ cùng nàng cùng nhau đi Hạ Quốc, nhưng trước mắt, Hoàng hậu một đảng người chưa trừ, hắn căn bản liền không biện pháp rời khỏi lũng mộ thành. Nếu là hắn lại do Hoàng hậu một đảng người làm sẵn làm bậy nói, thì hắn ba năm này tới tâm huyết nhưng liền buồng phí, cho nên hiện tại hắn muốn thu dọn Hoàng hậu định vương một đảng người. Nghĩ quan trọng mềm nhuận mở miệng, tuyết nhi, ta biết ngươi nghĩ đi trước Hạ Quốc. Ngươi có thể lưu lại chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, lại cùng ngươi đi trước hạ cốt sao. Quan trạm nói rơi xuống, hoa sơ tuyết có phần giật mình, nàng cũng không nghĩ cùng quan trạm cùng nhau đi trước hạ quốc đi. Quan trạm nhìn của nàng vẻ mặt, tự nhiên biết trong lòng nàng suy nghĩ sự tình, trong lòng hơi hơi chua sót, bất quá hắn là sẽ không dễ dàng buông tha cho, cho nên nhanh chóng cười mở miệng, tuyết Nhi, đại ma linh bị thả ra, cũng là bởi vì ta cùng ra cắt doanh hai người phạm phải sai vốn cho rằng miễn bổ của ta lỗi lầm, tự ta nhưng nên cùng ngươi cùng nhau đi trước hạ quốc. Hoa sơ tuyết nha một tiếng, nghĩ nghĩ quan trạm ý nghĩ cũng không sao sai, dạ minh vốn là bởi vì bọn hắn tự vào linh tức đài mới bị thả ra, hắn nghĩ cùng nàng bắt được hắn cũng không có cái gì sai, bất quả muốn giữ lại tại hiến quốc chờ hắn, thật sự không phải nàng đồng ý sự tình. Trước mắt Bách Lý Băng giữ lại tại hiến quốc, tự mình nếu là không đi, tất nhiên bị hắn cho bỏ lên. Quan trạm gặp hoa sơ tuyết mày khe to, tự nhiên biết trong lòng nàng suy nghĩ là cái gì, vội nóng vội dỗi tay kéo nàng. Tuyết Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không cho Bách Lý Băng thương tổn đến ngươi cùng hạo hạo bọn hắn. Tuy rằng Bách Lý Băng luyện một loại tà môn công sức, công lực đại tăng, vốn dĩ của hắn nội lực, cũng chưa hẳn thấp hơn hắn, huống chi hiện tại hiến quốc nhưng không sợ hắn lan quốc. Vì Tuyết Nhi, cho dù cho hắn cùng lan quốc làm địch, hắn cũng đồng ý. Hoa sơ tuyết bị quan trạm nắm chặt, đống nhiên sử sốt, lại có chút phản ứng không kịp, túi đầu nhìn quan trạm nắm tự mình tay tay, kia tay nhỏ trường bạch tích, cùng hiên viên nguyệt tay so với tới, càng nhiều một ít thanh nhuận cảm giác, hiên viên tay có một loại rất bá khí cảm giác, mà quan trạm tay lại xuyên qua ôn nhuận như ngọc thấm lạnh. Phòng trên hai người cùng nhau túi đầu nhìn nắm cùng một chỗ tay, rất nhanh hai người đồng thời phản ứng kịp, hình như bị nóng dường như, đang muốn ném đi tới. Ai biết một đạo bóng đen nhanh như gió xoáy hướng về vào tới, trước mắt công sức phá khai bọn hắn hai cái, sau đó cùng nhau thô rát lệ lạnh leo tiếng vang lên tới, các ngươi tại làm cái gì. Hoa sơ tuyết cùng quan trạm bởi vì không nghĩ đến sẽ có người hướng về vào tới, cho nên bất ngờ không phòng ngự, hai người bị sau khi tách ra, đồng thời hướng bên cạnh lui hai bước. Hai người sắc mặt đều có chút khó coi, ấm ngao nhìn phía kia sông tới người, thế nhưng là vẻ mặt chấm đỏ kỳ lạc. Hoa sơ tuyết sắc mặt tâm u, tức giận chừng kỳ lạ kỳ lạc, lạc ngươi giật kinh phong cái gì? Kỳ lạc ngẩn ra phục hồi tinh thần lại, lúc trước hắn cùng hạo hạo đám người, nghe nói Lan Quốc tuyển dương đế thế nhưng phải người đưa hai đại dương trang sức tới đây, cho nên thập phân tức giận, giận dữ liền chạy qua tới, không nghĩ đến lại thấy sảnh đường trên, tiến quốc thái tử thế nhưng cùng tuyết nhi hai người đôi tay nắm chặt cùng một chỗ, mâu quang càng là xoắn ở một chỗ, điều này làm cho kỳ lạc nhìn. Đầu góc nóng lên hận không được dầm yến quốc thái tử quan chạm một đôi tay, cho nên không chút suy nghĩ liền hướng về tới đây. Giờ phút này nghe đến hoa sơ tuyết một giống, hắn liền bỗng nhiên thanh tỉnh lại, bất quá rất nhanh mở miệng. Ta là nghe nói lan quốc tuyển dương đế đưa tới hai đại dương trang sức, cho nên muốn nhìn xem phải hay không là thực, không nghĩ đến lại thấy không nên thấy một màn, kia các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài trước. Hắn nói xong lấy lui làm tiến giả ý muốn rời khỏi đi. Hoa sơ tuyết vừa nghe này nói như thế nào như vậy khó chịu vậy, sắc mặt lạnh lùng trừng kỳ lạc. Đứng lại, cái gì đều không nên thấy một màn a. Chúng ta làm cái gì? Kỳ lạc cúi đầu rất nghiêm túc tiếp tục mở miệng. Ta không nên phá hoa y chủ tử cùng Yến quốc thái tử chuyện tốt. Này dưới chẳng những là Hoa sơ tuyết sắc mặt khó nhìn, ngay cả quan chạm sắc mặt cũng khó nhìn. Này nói rõ ràng là cho tuyết nhi phản cảm a. Hiện tại nàng cũng không có đối hắn để ý vậy. Nếu là phản cảm nhưng liền phiền thoái, này kỳ lạc sợ rằng là cô ý, quan trạm như mày, con ngươi trong liếm liếm sóng gợn, cẩn thận quan sát này nam nhân, rất nhanh nghĩ rõ ràng, này nam nhân vì sao võ công như thế cao cường, thế nhưng kiên trì giữ lại tại Tuyết Nhi bên cạnh, hắn rất khả năng cũng thích ươi. Mát động lòng người Tuyết Nhi, nghĩ đến này, quan chạm khỏe môi nhịn không được vẽ ra cười lạnh, bằng hắn một cái hủy diệt dung mạo người, thế nhưng còn mơ ngộng hao huyền cưới Tuyết Nhi. Thật là buồn cười, ngay cả hắn cũng không dám khẳng định nàng sẽ thích hắn, này loại người căn bản là cuồng dại vừa nghĩ. Bất quá hoa sơ tuyết nghe kỳ lạc nói, con ngươi lại quẳng lên nếu có chút suy nghĩ, sau đó phất tay nhìn phía kỳ lạc, tốt, ngươi nhìn cũng nhìn, phải hay không là nên đi. Kỳ lạc lên tiếng rời khỏi đi, sảnh đường bên trong, hoa sơ tuyết cũng không có ý tình lại cùng Yến quốc thái tử con trạng, thần sắc đạm đạm mở miệng, Yến thái tử có chuyện tự đi vội đi ta mệt mỏi nghĩ nghỉ ngơi một hồi. tốt, kia ta đi trước thôi. quan trạm đi đến ngoài cửa, nghĩ đến lúc trước cùng tuyết nhi trong tốt đẹp hài hòa, không nghĩ đến lại bởi vì kia kỳ lạc mà hủy diệt, miễn bản nhiều cáo giận. giờ phút này thực nghĩ đem kia nam nhân đuổi ra ngoài, bất quá nghĩ nghĩ vậy thôi. nếu là hắn thực như vậy làm nói, sợ rằng tuyết nhi liền muốn cáo hắn. kia nam nhân nhưng tuyết nhi cứu lên tới. quan trạm vừa tức vừa hận rời khỏi cẩm tú viên. Tiểu đông tà nhìn này vị Yến quốc thái tử sắc mặt không rất xinh đẹp, lĩnh người vào chính sảnh, nhìn nhà mình chủ tử sắc mặt cũng không tốt nhìn, không nhịn được kỳ lạ mở miệng, chủ tử như thế nào. Các ngươi ở bên ngoài thủ, như thế nào liền cho kỳ lạc xông vào. Nghĩ đến kia nam nhân nói lời, thật là tức chết người. Tiểu đông tà sắc mặt tối sầm lại, rất nhanh bẩm báo, hắn chạy được rất nhanh, cho nên hướng về vào tới, thuộc hạ đều không có ngăn lại hắn các nàng nơi đó nghĩ đến sẽ có một người thình lình xảy ra sông tới, bất quá thấy là kỳ lạ, thật cũng không có thập phân để ý. giờ phút này nghe chủ tử nói, tiểu đông tà không nhịn được nghĩ nhiều, chẳng lẽ nói chủ tử cùng yến quốc thái tử trong phát sinh cái gì chuyện bị kỳ lạ thấy, cho nên chủ tử mới sẽ thẹn quá hóa giận. như này nghĩ, tiểu đông tà liền nhanh chóng hỏi, chẳng lẽ là kỳ lạ hư hỏng chủ tử cùng yến thái tử chuyện tốt? hoa sơ tuyết này dưới phát điên, trực tiếp đứng lên nhìn tiểu đông tả Nghe răng nết miệng tức giận hừ, ta cùng Yến quốc Thái tử có thể có cái gì chuyện tốt. Tiểu đông Tà ha ha cười, nguyên lai là nàng nghĩ sai, kia chủ tử làm sao như thế thẹn quá hóa giận vậy, nàng còn cho rằng nàng là bị phá hư hỏng chuyện tốt, cho nên mới sẽ như thế tức giận bực bội đâu. Kia chủ tử như thế tức giận bực bội là vì cái gì đâu. Hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy có miệng khó phân biệt, nói không rõ ràng, cũng lười phải lại đi nói, trực tiếp cơ qua tay, thôi không nói cái này chuyện. Sành đường bên trong yên tĩnh trở lại, hoa sơ tuyết nghĩ một chút trước mắt các nàng tình cảnh, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ta chuẩn bị mau ly khai hiến quốc, đi trước hạ quốc đi đi một chuyến, trước mắt tìm đến giả mình mới là nhất trọng yếu sự tình. Hiện tại Bách Lý băng bỏ lên ta, nếu là ta không đi, phía sau sợ rằng còn có phiền thoái. Tiểu đông Tả nghe hoa sơ tuyết nói gật đầu tán đồng, nhìn Bách Lý băng khí thế hung đống bộ dáng, xem ra là bỏ lên chủ tử. Cho nên các nàng rời khỏi Yến quốc là tốt nhất. Tốt, chúng ta mau ly khai đi, dù sao tìm đến hạo hạo bọn hắn, hiện tại lại xác định quan chạm không phải giả minh. Hai người chính nói cái này chuyện, ngoài cửa tiểu Nha hoàn bước chân tiếng chạy vội mà tới, rất mau vào bẩm báo. Hoa tiểu thư, quản gia phái người tới đây nói, phủ thái tử bên ngoài có một cái kêu hiên viên nghe thường tiểu thư muốn gặp hoa tiểu thư, còn nói kêu tiểu thư rất gấp gáp. Hoa sơ tuyết vừa nghe tiểu Nha hoàn bẩm báo sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, nghe thường thế nhưng tới tìm nàng, khẳng định là ra cái gì chuyện, bằng không nàng là sẽ không tùy tìm của nàng. Ta Nhi, lập tức đi đem nghe thường mang tới đây. Tốt. Tiểu Đông Tả gật đầu, rất nhanh lĩnh nha hoàn đi ra ngoài, một đường hướng phủ thái tử cửa chính ngoại. Phủ thái tử cửa trước đứng Tiểu Diễm động lòng người nữ tử quả nhiên là nghe thường, nghe thường mắt đỏ đỏ, tựa hồ khóc qua. Tiểu Đông Tả ám tự suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì sở lưu quang sự tình, sở lưu quang sẽ không phát sinh cái gì chuyện đi, bằng không hiên viên nghe thường không nên gấp thành như vậy à? Quả nhiên, hắn một đi qua, nghe thường liền đánh tới, một phen kéo hắn, lòng nóng như lửa đốt mở miệng, tiểu đông Tả, nhanh mang ta đi gặp tuyết nhi, ta có chuyện muốn tìm nàng giúp đỡ. Tiểu đông Tả lên tiếng, cùng phủ thái tử cửa trước quản gia nói một tiếng, sau đó lĩnh nghe thường hướng cẩm tú viên đi đến. Vừa đi một bên quan tâm khuyên nàng, ngươi đừng gấp, có cái gì chuyện chúng ta ra chủ tử nhất định sẽ giúp ngươi, sẽ không có chuyện. Bất quá rất hiển nhiên tiểu đông tà theo như lời nói, nghe thường cũng không có nghe được, như cũ rất nôn nóng. Rất nhanh vào cẩm tú viên, một thấy hoa sơ tuyết, nghe thường liền khóc giống lên, lao thẳng tới đến cạnh nàng, tuyết nhi, nhanh giúp đỡ ta, giúp đỡ ta, ta rất sợ hại à, ta sợ hại lưu quang sẽ xảy ra chuyện, hắn sẽ bị bách lý băng bắt lại. Như thế nào trở về? Ngươi đừng gấp từ từ nói, ta sẽ giúp ngươi. Hoa sơ tuyết dậy đỡ hiên viên nghe thường ở một bên ngồi, sau đó tờ dịch gi giờ môn mở miệng. Hiên viên nghe thường hít một hơi, chấn định lại, sau đó đem sở lưu quang không gặp sự tình nói cho hoa sơ tuyết. Đêm qua, lưu quang làm một cơn nắc mộng, không biết là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên khởi sướng cùng tới, thẳng chạy ra khỏi nhà, ta nhanh chóng đuổi hắn, nhưng ngươi biết, Hắn võ công so ta lợi hại được nhiều. Một lát sau liền không gặp bóng dáng. Ta đành phải tại lũng mộ thành tìm kiếm khắp nơi. Luôn tìm đến hiện tại cũng không có thấy của hắn thân ảnh. Hiện tại của ta đầu góc. rối một nùi. Ta có thể nghĩ đến người chỉ có ngươi, Tuyết Nhi. Ngươi nhanh giúp đỡ ta. Ta thực sợ hai hắn rơi xuống bách lý băng trong tay. Kia hắn chỉ có một con đường chết. Hiên Viên Nghe Thường lại nôn nóng lên. Hoa Sơ Tuyết tay vỗ Hiên Viên Nghe Thường tay, ra hiệu nàng tỉnh táo lại. Sau đó nhíu mày nghiêm túc nghĩ một chút, ngươi đừng gớp, sở lưu quang chưa chắc sẽ rơi xuống Bách Lý băng trong tay, ngươi đừng tự mình dọa tự mình, tuy rằng nói Bách Lý băng tại Lũng Mộ Thành, nhưng Lũng Mộ Thành như vậy đại địa phương, nơi nào lại tùy tùy tiện tiện gặp gỡ. Hiên viên nghe thường vừa nghe Hoa Sơ Tuyết nói, cuối cùng chấn định một ít, sau đó hai mắt đấm lệ bà xa hỏi, kia làm sao bây giờ? Hoa Sơ Tuyết nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, như vậy. Ra đi mời Yến quốc thái tử quan chạm giúp đỡ, cho hắn ngầm phái thêm chút nhân thủ ra đi tìm, dù sao sở lưu quang mặt trên có bắt mắt vết sẹo, một nhìn liền nhận ra, sau đó chúng ta cũng ra đi tìm hắn, tóm lại tại không có thấy hắn xảy ra chuyện trước, người đừng khẩn trương. Tốt! Hiên viên nghe thường đáp ứng hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết dậy lĩnh người ra đi, bất quá nàng phân phó thanh loan giữ lại tại phủ thái tử trong, cùng hắc loan kỷ lạc đám người cùng nhau bảo hộ ba đứa bé. Hoa sơ tuyết tìm đến quan trạm thời điểm, nói sở lưu quang sự tình, quan trạm hoàn toàn liền đáp ứng, lập tức triệu người tới đây đi tìm sở lưu quang, không chỉ như thế, hắn còn tự mình mang mấy danh thủ giới, cùng hoa sơ tuyết đám người kỵ mã tại lũng mộ thành bên trong tầm thường. Bất quá một người đi đường tìm trọn hơn nửa ngày, cũng không có thấy sở lưu quang thân ảnh, hiên viên nghe thường lần nữa gấp khóc lên, lúc này sắc trời đã muộn, mọi người ngừng tại đầu phố trên. Nhất thời không biết đi nơi nào Hoa sơ tuyết bỗng nhiên trầm giọng mở miệng Nghe thường Nói chưa chắc sở lưu quang trở về Chúng ta hồi người ở địa phương nhìn xem đi Hiên viên nghe thường vừa nghe này nói Lập tức chợt lóe thân nhảy lên một con ngựa Sau đó đánh ngựa liền hướng mặt trước chạy Phía sau người nhao nhao trên ngựa Theo sát phía sau nàng một đường chạy như điên Một đám người xuyên phố qua ngõ hẻm Chỉ hướng nhất hẻo lánh ngõ nhỏ chạy đi sau đó mọi người liền thấy tại một tọa thấp bé phòng lốc bên ngoài ngưỡng cửa trên chính đoan ngồi một người hai cánh tay ôm ngực chính thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh một thấy hiên viên nghe thường đánh ngựa chạy tới hắn cao hưng đứng lên cười lên như cái thấy đại nhân hải tử dường như con ngươi trong khủng hoảng bất an biến mất thay đổi thích thu ánh sáng hiên viên nghe thường một thấy sở lưu quang thân ảnh liền bổ nhào qua sau đó vung lên quả đấm liền đánh tiếp sở lưu quang mặc cho nàng phát tiết Sau đó vươn tay ôm nàng run rẩy thân thể, dịu dàng hỏi, nghe thường, ngươi đi đâu nhỉ ta luôn ở chỗ này chờ ngươi, ta rất sợ hại a Hắn rất sợ hãi chỉ có hắn một người, hắn nỗ lực kiềm chế nàng không gặp sự tình, luôn đợi luôn đợi, hiện tại nàng trở về, của hắn lòng mới tính rơi xuống đất. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau trong kia phần nu tình, mệnh lòng người chùa, phía sau đếm con tuấn mã toàn dừng lại, mỗi người nhìn trước mắt một màn, rời không rời tầm mắt. Đột nhiên yến quốc thái tử quan trạm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn là, vừa mới đã mở miệng, sau đó dừng lại, quan trạm cơ hồ hoài nghi tự mình nhìn sai, nhưng cẩn thận nhìn xem, như cũ rõ ràng nhận ra trên mặt kia hai vết sẹo nam tử là Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, của hắn sắc mặt thay đổi mấy thay đổi, sau đó nhìn phía bên người lập tức hoa sơ tuyết, trầm giọng mở miệng, hắn. Hoa sơ tuyết lắc đầu, sau đó liền lại gật đầu lắc đầu là cho quan trọng cái gì đều không nói, gật đầu tỏ vẻ hắn phán đoán đều đúng. Quan trạm sắc mặt trong phút chốc ám, không nghĩ đến đã từng lan quốc thái tử thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Quan trạm con ngươi nhìn phía phía sau bọn họ một tòa cũ nát tiểu viện, xem ra bọn hắn qua thật sự khổ. Một quốc thái tử một quốc công chúa thế nhưng lưu lạc đến tận đây, cho hắn không khỏi chua sót. Ám dạ trong, mọi người ai cũng không có nói chuyện, trầm mặc tốt lâu. Thẳng đến hiên viên nghe thường cùng sở lưu quang hai người tách ra, cùng nhau nhìn phía bọn hắn, mọi người mới nhao nhao xuống ngựa, hoa sơ tuyết mấy bước đi đến sở lưu quang trước mặt, sắc mặt lạnh leo rét bút chừng hắn, sau đó giao hơn hắn. Sở lưu quang, ngươi quá mức phần, về sau làm cái gì chuyện động động đầu góc được không, ngươi biết ngươi chạy, nghe thường có bấy nhiêu nóng bội sao. Nàng thiếu chút không có gấp chết, còn có chúng ta mọi người tìm ngươi cả ngày. Sở lưu quang vừa nghe hoa sơ tuyết của trách, không có tức giận bực bội, con ngươi trong tràn đầy hổ thẹn, ngẩng đầu nhìn phía hiên viên nghe thường thời điểm đường khiêm, nghe thường, thực xin lỗi, ta đêm qua làm một cái dọa người mộng, trong mộng chết tốt nhiều người, ta mơ thấy có người tại trên mặt ta cắt hai dao, lúc ấy dọa được bừng tỉnh, sau phát sinh sự tình, tự mình đều có phần không minh bạch. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường nghe kinh ngạc, này nhưng sở lưu quang ký ức một bộ phận. Hắn sẽ không nghĩ đến đã từng tất cả đi, nếu như thật là như vậy, hắn nhất định sẽ trở về Lan Quốc, nhưng Lan Thành hiện tại là bách lý bang địa phương, nếu là hắn tùy tiện đi trước, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghĩ như thế, hiên viên nghe thường mặt hơi hơi trắng bệnh. Hoa sơ tuyết nhanh chóng nói sang chuyện khác, không muốn lại thảo luận cái này chuyện. Quan trạm, có thể phiền toái ngươi một kiện sự sao. Quan trạm đi tới đối diện, quanh thân ung ung thanh hoa, mỉm cười nhìn nàng con ngươi trong tràn đầy nu hòa sáng bóng. Ta nghĩ phiền thoái ngươi mời một cung trong ngự ý thì cho sở lưu quang trị một chút mặt trên vết sẹo, còn có cho bọn hắn lập lại tân an xếp một địa phương đi. Nàng không nói là sở lưu quang mặt trên vết sẹo rất rõ ràng, như vậy ngược lại càng bắt mắt. Nếu là bách lý băng hơi chút sau khi nghe ngóng liền sẽ tìm đến của hắn, cho nên vẫn thu dọn này hai vết sẹo làm tốt, mặt khác bọn hắn ở ở chỗ này rất bất an toàn. Quan trọng vốn là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tự nhiên biết hoa sơ tuyết lời này ý tứ, nghĩ một chút gật đầu, tốt. Hắn lên tiếng sau đó gọi phía sau lục khí tới đây, an bài bọn hắn đến Nam Hiệu một nơi biệt viện trong đi. Vâng, thuộc hạ lập tức dẫn bọn hắn qua. Thân là Yến Quốc cơ trí thông minh lanh lợi thái tử, quan trạm thủ hạ có rất nhiều bí ẩn địa phương, nếu muốn tìm địa phương tàng nhân, là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiên viên nghe thường nhìn phía hoa sơ tuyết, cái gì đều không có nói. Nàng tự nhiên biết Tuyết Nhi như thế làm là vì nàng nghĩ, trước mắt Lan Quốc tuyển dương đế giữ lại tại Yến Quốc, nếu là bị hắn phát hiện dấu vết để lại mà sinh nghi nói, sở lưu quang tất nhiên muốn gặp xùi, còn có trên mặt hắn vết sẹo rất bắt mắt, rất dễ dàng liền sẽ cho người phát hiện. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Hiên viên nghe thường cười cảm ơn, duỗi tay túm sở lưu quang trên ngựa đi theo lục khí rời khỏi nơi này, bất quá sở lưu quang có phần không rất vui sướng, nhữ mi mở miệng, nghe thường. Chúng ta ở được hảo hảo, vì sao muốn rời đi, ta không muốn thiếu người nhân tình. Hắn tuy rằng mất trí nhớ, không xương trong nạo cốt còn đang, không muốn tùy thiếu người nhân tình. Nhưng là nghe thường không biện pháp nói rất nhiều, nàng không muốn cho sở lưu quang nghị đến từ trước kia chút tàn nhẫn sự tình. Hiện tại hắn hai bàn tay trắng, cho dù khôi phục ký ức, hắn cũng không có năng lực cùng Bách Lý băng đi đấu. Bởi vì ba năm thời gian Bách Lý băng tất nhiên hủy diệt hắn tất cả thế lực, không chỉ như thế. Hiện tại Lan Quốc triều thần rất kinh sợ này vị hoàng đế, nghe nói hắn thủ đoạn thập phân tàn nhẫn huyết tinh, hơi không như ý liền cầm các đại thần khai đao, cho. Nên Lan Quốc trên giới, hiện tại là một mảnh tinh mịch, ai còn sẽ vì hắn xuất đầu đấy. Lưu Quang, chúng ta đổi địa phương ở ở đi, lão là ở tại một địa phương, một chút ý tứ cũng không có. Nghe thường như thế nói, sở Lưu Quang không lại nói chuyện, hai người cùng nhau trên ngựa đi theo lục khí phía sau rời đi. Tiểu viện cửa trước, quan trạm đứng tại hoa sơ tuyết bên cạnh, đầy mặt ưu nhiên, rõ xuyên qua tiếng vang lên tới, không nghĩ đến ngày đó ánh sáng rực rỡ vạn trượng lan quốc thái tử thế nhưng đi đến như thế chán nản một bước chân. Nghĩ đến trước kia phong hoa rất thỉnh Bách Lý Đàm, quan trạm trong lòng mơ hồ có phần lòng đau, lan quốc trên dưới, Bách Lý Đàm vẫn rất mệnh hắn kính trọng, năm đó hắn vì tuyết nhi sự tình, còn đã từng mời hắn buông tha tuyết nhi, lại nói kêu hiên viên nghe thường. Năm đó rõ ràng si mê vào hắn, nếu là hắn có hẹn hạ vô sỉ lòng, chỉ sợ sớm đã lợi dụng hắn, nhưng hắn cái gì đều không có làm, tình nguyện từ chối nàng, cũng không muốn thương tổn một nữ nhân, cho nên Bách Lý Đảm kỳ thật là một cái. Quân tử, nhưng thiên hạ này tồn tại liền là như vậy, quân tử là phòng không được tiểu nhân. Bạch Lý Đảm chỉ sợ nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới Bạch Lý Băng thế, nhưng như thế nhanh giết trở về, năm đó nếu là hắn có một chút nhân tâm, Tất nhiên muốn thu dọn Bách Lý Băng, nhưng hắn niệm tình nghĩa Minh đệ, cuối cùng lại hại người hại đại A. Phủ thái tử hưởng mạng bao nhiêu vô tội người mệnh, nếu như sở lưu quang có một ngày khôi phục ký ức, chỉ sợ hắn chí muốn báo thủ. Của hắn ký ức sớm muộn có một ngày sẽ khôi phục lại. Lúc đó đợi mới là hắn chân chính thống khổ thời điểm, hiện tại tuy rằng hoàn cảnh khổ một chút, nhưng là trong lòng cũng khói lạc. Hoa sơ tuyết than thở một hơi, quay người hướng ngựa đi về trước đi. Nàng tự nhiên cũng biết đây là sớm muộn sự tình, chỉ là làm nghe thường lòng đau, ai cũng không biết sở lưu quang sau khi tỉnh lại là như thế nào tình cảnh. Chúng ta trở về đi. Hoa sơ tuyết xoay mình lên ngựa, phía sau tiểu đông tả cũng mang bên mình trên ngựa, quan trạm đám người nhao nhao trên ngựa, mọi người một đường hồi phủ thái tử. nay một gây sức ép đã hơn nửa đêm, mọi người đều có phần mệt mỏi, cho nên hoa sơ tuyết cáo biệt quan trạm, xoay người hồi cẩm tú viên đi. Không nghĩ đến cẩm tú viên trong, hạo hạo cùng thần thần đợi ba tiểu gia hỏa thế nhưng còn không có ngủ, nàng vừa về đến, ba tiểu gia hỏa liền xuống tới, thân mật đều, nương thân, ngươi đi đâu chồng, nhân ra nghĩ ngươi. Hoa thưa phát nhìn bọn hắn ngọt ngào bộ dáng, biết bọn hắn tất nhiên là trong lòng có cái gì sự tình muốn nói, bằng không mới sẽ không này loại thời điểm còn không ngủ. Hoa sơ tuyết ngẩn đầu nhìn phía đối diện Thanh Loan, Thanh Loan lập tức cung kính bẩm báo, bọn hắn không chịu ngủ giấc Kiên trì muốn đợi chủ tử trở về. Nha, Hoa Sơ Tuyết ngồi xuống, mỗi người ôm ôm bọn hắn, sau đó khẽ môi vẽ ra ý cười, ôn hòa mở miệng, nói đi, phải hay không là có chuyện muốn đợi Nương Thân? Quan quan quét một chút bên cạnh hai người ca ca, rất nhanh mở miệng, "Nương Thân, ngươi phải hay không là thích Chan Uy?" "Phải hay không là nghĩ gả cho Chan Uy?" Hoa Sơ Tuyết vốn chính rối tay bưng một cốc trà tới uống, bởi vì chạy một ngày đường, thật sự là rất khát. Một miệng trà đi đến miệng, vừa vặn quán quán hỏi ra này câu nói, nàng lập tức bị sặc ở, sau đó liều mạng ho khăn lên, ba tiểu ra hỏa một nhìn nương thân bị sặc ở, nhanh chóng lại là cho hoa sơ tuyết vô cõng, lại là cho hoa sơ tuyết thuần ngực. Quán quán một nhìn nương thân ho đến mặt đều trắng, lập tức trột dạ túi đầu, trong lòng không nhịn được oán trách dậy kỳ lạ tới, kỳ thật bọn hắn nơi nào biết cái này, là kỳ lạc cùng bọn hắn nói, nương thân khả năng thích cha nuôi, gả cho cha nuôi. Cho nên bọn hắn mới sẽ hỏi. Hoa sơ tuyết ngừng ho khan, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn quán quán, ai cùng ngươi nói này chuyện? Là tự ta đã nghĩ hỏi. Quán quán bĩu môi dậy miệng nhỏ, nàng mới sẽ không đem kỷ lạc giao ra đây vậy, kỷ lạc khả là nàng tốt nhất bằng hữu. Hoa sơ tuyết than thở một hơi, dối tay đem ba con trai con gái kéo vào trong lòng, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nương thân không có thích người chan ôi, chúng ta chính là bạn tốt. Nương thân cũng sẽ không gả cho người cha nuôi. Thực sao? Ba tiểu hài tử cùng nhau ngửa đầu hỏi, trong lòng còn muốn, nếu nương thân gả cho cha nuôi, bọn hắn có đồng ý hay không vậy? Kỳ thật cha nuôi đối bọn hắn rất tốt, hơn nữa bộ dạng như vậy thanh tú. Nhưng kỳ lạc nói, nếu là nương thân gả cho cha nuôi, nương thân liền bị cha nuôi cấp đi, cho nên bọn hắn vẫn không cần nương thân gả cho cha nuôi. Hiện tại nghe nương thân như thế một nói, ba tiểu gia hỏa lập tức gương mặt cười. Vui vẻ tiêu lên, nương thân, chúng ta đi ngủ rớt. Ba người mỗi người đụng lên tới hôn hoa sơ tuyết hoàn toàn, sau đó rất nhanh nhảy ra đi, một tâm sự đều không có bộ dáng. Ngoài cửa nơi không xa đứng kỳ lạ, tự nhiên cũng nghe đến đường trên hoa sơ tuyết theo như lời nói, một trái tim triệt để để xuống, đuổi kịp ba tiểu gia hỏa phía sau một đường đi về phía gian phòng đi. Chính sành trên, tiểu đông tài nhìn hoa sơ tuyết mở miệng, chủ tử chúng ta hiện tại muốn rời khỏi hiến quốc sao? vốn còn muốn rời khỏi vậy, hiện tại nghe thường công chúa giữ lại tại hiến quốc, chủ tử chưa hẳn yên tâm giữ bọn hắn ở chỗ này, bởi vì sở lưu quang cái kia người thật sự rất bất an quyết định. hiện tại bách Lý băng còn đang hiến quốc, nếu là phát hiện cái gì, nhưng liền phiền toái. quả nhiên tiểu đồng tả mới mở miệng, hoa sơ tuyết lắc đầu, lại đợi hai ngày đi, đợi xác định nghe thường bọn hắn không có chuyện gì, chúng ta lại đi. hiện tại đi. Nàng còn thực không yên tâm, nếu là sở lưu quang rơi xuống bách lý băng trong tay, nghe thường ngay cả người đều tìm không đến, nàng tự nhiên phải trợ giúp nàng một phen. Tuất tia sớm điểm ngủ đi, đêm dài. Sáng sớm ngày thứ hai, hoa sơ tuyết rời giường sau, tiếp đến Yến quốc trong cung chú ý hoàng hậu phái người đưa tới thiết mời, nói đêm nay ở trong cung thiết tiến, triêu đãi vân quốc thái tử làn quốc hoàng đế, cùng nhau mời hoa sơ tuyết, thái giám tiến đến đưa thiệp lúc còn cẩn thận thuyết minh. Hoàng hậu nghe nói định vương ra cùng công chúa sự tình, đối này sâu biểu khiêm ý, cho nên mới sẽ đưa thiệp cho hoa sơ tuyết, cần phải mời hoa tiểu thư đi trước trong cung. Hoàng hậu nghĩ cởi bỏ hoa. Tiểu thư cùng công chúa trong khẽ hở. Hoa sơ tuyết nghe tiểu đông tà bẩm báo lên nói, không nhịn được cười lạnh. Nay chú ý hoàng hậu như nếu thật sự là như thế thấu tình đạt lý người, chỉ sợ liền sẽ không sinh ra định vương cùng công chúa như vậy cực phẩm nhân vật tồn tại. Nghe nói này vị chú ý hoàng hậu chẳng những tướng mạo bình thường, tâm địa còn ghen tị, năm đó quan trạm mẫu phi chính là hoàng thượng súng phi, chẳng những tướng mạo xuất chúng, hơn nữa dịu dàng hiền lành, này vị hoàng hậu bởi vì ghen tị, cho nên thu dọn quan trạm mẫu phi, sau láo hoàng đế sợ này chú ý hoàng hậu thương tổn đến quan trạm, cho nên liền đưa hắn hướng nổi tiếng thiên hạ tiền lý tử, bái tuệ viễn đại sư vi sư hiện tại này vị gen tị lại báo phục lòng cường hoàng hậu thế nhưng đưa thiệp tới đây còn nói muốn giải trừ nàng cùng công chúa trong khé hở rõ ràng là trồn cho gà trúc tiết không theo hảo tâm bất quá đã nhân ra đường đường chính chính đưa thiệp tới đây nàng liền không có không đi đạo lý chủ tử đêm nay muốn đi sao đi vì sao không đi hoa sơ tuyết lạnh leo zét buốt mở miệng bất quá nghĩ đến ba cái gây chuyện tiểu ra hỏa nghiêm túc dặn dò tiểu đông tà bất quá kia ba tên Ngươi cần phải cho ta nhìn trọng trọng, đừng cho bọn hắn lại sinh ra cái gì chuyện tới. Đêm nay mở tiệc chiêu đái Vân Quốc Thái tử, Lan Quốc tuyển dương đế đám người, sợ rằng còn có thượng triều đại thần bên trong quyến, vẫn cẩn thận chút làm tốt. Thuộc hạ biết. Hạo Hạo cùng thần thần đợi ba người biết buổi tối muốn tiến cung đi tham gia cung yến, chẳng những không thích, còn vẻ mặt không vui sướng, tưởng tượng đến trong cung cái kia hoa si nữ, bọn hắn liền chán ghét. Hoa Sơ Tuyết cẩn thận dặn do bọn hắn. Khuya hôm nay nhất định muốn an phần thủ kỷ, nếu không trở về nhất định thu dọn bọn hắn, ba người le lưới, dễ thương gật đầu cam đoan, tuyệt đối không gây sự, hoa sơ tuyết mới tính yên tâm. Buổi tối, phủ thái tử cửa trước ngừng hai chiếc hào hoa xe ngựa, phía trước một chiếc xe ngựa trên, ngồi thẳng yến quốc thái tử. Quan trạm xuyên một bộ màu trắng cẩm y hề, cổ áo cùng cổ tay áo dùng tơ vàng phát hoạ, vào thanh tuấn ấm áp hung trong lộ ra tôn quý, thinh xảo ngũ con trên quang lên trung dục linh tú sáng trong ôn nhuận môi răng trong ý cười trong suốt ít ngày xưa giá lạnh hơi thở nhiều rõ xuyên qua hình như khe núi nước suối giờ phút này hắn không như là yến quốc tinh thông nhiêu tính thái tử mà như là một cái bằng hồ mà đứng tiên mắc đoạn có mệnh người giật mình nếu mộng mê hoặc xe ngựa ở ngoài vang lên bước chân thanh âm rất nhanh nghe đến lục khí tiếng vang lên tới điện hạ hòa tiểu thư tới đây quan chạm hoàn hồn vươn tay nhẹ nhấc lên màn xe liền nhìn đến bên ngoài nhẹ nhàng đi tới mấy người phía trước chính là như tiên tử giống như tươi mát hoa sơ tuyết nàng xuyên trắng nhạt cầm váy ngoài tràng màu trắng áo tràng hoàn thượng đạm đạm mỏng trang điểm mệnh người kinh diễm quan trạm rời không rời tầm mắt si nhìn nên diện mà tới người thẳng đến hoa sơ tuyết tiếng vang lên tới gặp qua hiến quốc thái tử quan trạm nâng nâng tay ra hiệu nàng không cần đa lễ mỗi lần thấy nàng như thế mới lạ hắn liền trong lòng đau đớn Biết nàng chỉ là coi hắn như bằng hữu bình thường, hắn tình nguyện nàng kiêu ngạo một chút bá đạo một chút, hắn gặp qua nàng đối mặt vân quốc thái tử hiên viên nguyệt vẻ mặt, hoàn toàn tự mình, tức giận phát tính cách, đây mới là chân chính trong lòng có một người đi, mà như thế khách khí trong lòng vẫn có một tầng phong bị. Lên đi, bất quá hắn sẽ không bởi vì này cái liền buông tay, hắn nhất định muốn nỗ lực, nỗ lực cho nàng tiếp thu hắn, canh giờ không sớm, chúng ta nên tiến cung. Hoa sơ tuyết gật đầu, rắt hạo hạo tay, hướng hậu diện một chiếc xe ngựa đi đến, quan trọng mở miệng nghĩ cho các nàng mẫu tử ngồi phía trước xe ngựa, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy cử động lần này quá đường đột, cho dù hắn mở miệng, nàng cũng chưa chắc sẽ ngồi, cho nên cái gì đều không có nói, chậm rãi thu tay, màn che bung rơi, thâm thúy con ngươi trong tràn đầy vắng vẻ, bất quá xe ngựa bên ngoài bỗng nhiên nghĩ đến cùng nhau thanh em non nớt, nương thân, ta cùng cha nuôi cùng nhau ngồi. Quán quán đã mở miệng, bởi vì nàng vừa rồi thấy cha nuôi tựa hồ rất không vui vẻ bộ dáng, cho nên nàng muốn cùng cha nuôi, thần thần vừa nghe quán quán nói, cũng kêu lên, nương thân, ta cũng cùng cha nuôi cùng nhau ngồi. Tốt! Hoa sơ tuyết đáp ứng, quan trạm rất là vui vẻ, vừa vén dèm tử, liền rôi ra bàn tay to đem xe ngựa bên ngoài quán quán cùng thần thần cho kéo đi lên, thấy hai tiểu gia hỏa, hắn liền lại vui vẻ lên, cảm thấy tương lai vẫn rất có hy vọng hai chiếc xe ngửa kẻ trước người sau rời khỏi hiến quốc phủ thái tử, một đường đi trước trong cung. Hôm nay chú ý hoàng hậu thiết tiến, chẳng những mời vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế, còn mời trong triều một ít đại thần bên trong quyến cùng thiên kim tiểu thư. Hôm nay thực rượu một tới chiêu đãi vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế, thứ hai chú ý hoàng hậu nghị cho tự mình nữ nhi gả cho vân quốc thái tử, đã này vân quốc thái tử là làm liên nhân mà tới. Như vậy này liên nhân đối tượng tự nhiên phải là của nàng nữ nhi, của nàng nữ nhi nhưng hoàng thất con vợ cả công. Chúa Về phần chú ý hoàng hậu vì sao mời hoa sơ tuyết tiến cùng, chính là bởi vì nàng biết này hoa sơ tuyết từng là vân quốc thái tử phi, hiện tại vân quốc thái tử tới yến quốc liên nhân, chắc hẳn này nữ nhân trong lòng khó chịu, nàng cho nàng tới, đó là muốn cho nàng chính mắt nhìn xem, vân quốc thái tử là ra sao cưới khác nữ nhân, chắc hẳn trong lòng nàng nhất định rất đau. Trong cung, thiếu du điện, hoa đoàn cẩm tộc bóng người mở mịn, thập phân náo nhiệt. Yến quốc nhất phẩm cáo mệnh phụ tới không ít, không chỉ như thế, còn mang các nhà phụ trên thiên kim tiểu thư. Nghe nói đêm nay, chẳng những là thiết tiến chiêu đại vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế, nghe nói hoàng hậu còn muốn cho định vương cùng thái tử chỉ kết hôn, này định vương không bao nhiêu người nghĩ gả, nhưng này Yến quốc thái tử ai không muốn gả a kia nhưng chính là một người trên người cho nên các cáo mệnh phụ nhưng đem phủ trên nhất đẹp nữ hài nhi cho mang tới cho nên cả điện phun hoa quan trạm cùng hoa sơ tuyết đến thời điểm đại bộ phận người đều đến chẳng những là trong triều cáo mệnh phụ cùng các nhà thiên kim tiểu thư ngay cả định vương cùng yến quốc trong triều mấy vị hoàng tử đều đến hoàng hậu cũng đến đang ngồi tại trên thủ cùng cáo mệnh phụ nhóm nói chuyện thái giám một tiếng sướng thiều du điện bên trong tất cả mâu quang đều nhìn tới đây mọi người bỡ cảm thấy trước mắt sáng ngời dường như thấy kim đồng ngọc nữ tin đồn trì tiên mắt đoạt chẳng những là một nam một nữ hai người đang đối chính là bên chân ba đứa bé con cũng đều như bầu trời tiểu tiên đồng giống như dễ thương mỹ lệ đại điện bên trong nữ nhân đều nhìn chòng chọc yến quốc thái tử nam nhân làm theo nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết nhất là định vương quan ba một thấy hoa sơ tuyết liền rốt cuộc rời không mở coi tiền con ngươi trong tràn đầy si mê quan chạm cùng hoa sơ tuyết hai người cũng không chú ý người khác Như vậy mâu quang bọn hắn sớm thành thói quen cùng thản nhiên, chẳng những là bọn hắn chính là hoa sơ tuyết phía sau ba tiểu gia hỏa cũng thản nhiên thật sự, mặt trên ý cười trong suốt, dễ thương hướng về mỗi một người nhìn lại, thấy thích có thiện ý người liền gật đầu, thấy không thích người liền ngẩn đầu hướng ngực đi qua. Đại điện bên trong bao nhiêu cáo mệnh phụ thấy bọn hắn, đều thích lắm lắm, nhỏ giọng nghị luận. Quan trạm cùng hoa sơ tuyết hai người đi đến đại điện chính trong vị trí, hướng trên thủ chú ý hoàng hậu hành lễ gặp qua hoàng hậu nương nương chú ý hoàng hậu hí mắt đánh giá dưới thủ một nam một nữ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị hung ác lệ dị thừa nở dê cả khuôn mặt đều tối om om bất quá rất nhanh thay đổi tươi cười chậm rãi mở miệng thái tử điện hạ cùng hoa tiểu thư lên đi hai người dậy hoa sơ tuyết nâng con mắt đánh giá trên thủ chú ý hoàng hậu đáy lòng thở dài khó trách định vương quan ba cùng quan doanh doanh bộ dạng không xuất sắc thật sự là này vị mẫu thân bộ dạng chẳng ra gì mặt mũi bình thường Ngũ quan càng là một chút xuất sắc địa phương cũng không có, có chỉ là kia châu quang bảo khí, càng thật là thịnh khí lăng nhân, còn có đáy mắt âm u thâm trầm, một nhìn đó là cái ghen tị, lại báo phục lòng cực cường nữ tử. Hoa sơ tuyết đánh giá xong rồi này vị chú ý hoàng hậu, nhìn phía bên người nàng quan doanh doanh, quan doanh doanh mặt ngày đó bị kỳ lạc cho đánh sưng, hiện tại tốt nhiều, bất quá mặt trên bị nền hoa, tuy rằng trị liệu được không kém nhiều, bất quá vẫn có vết sẹo. May mà này vị công chúa thích đậm trang điểm diễm bước, cũng là nhìn không thập phân rõ ràng. Quan doanh doanh một thấy hoa sơ tuyết liền trong lòng dâng lên hận ý, bất quá đối trên hoa sơ tuyết con người trong giá lạnh như sương tầm mắt, lại dọa được run tốc một chút vai. Chú ý hoàng hậu lập tức cảm nhận đến nữ nhi sợ hãi, không nhịn được quay đầu trừng quan doanh doanh một mắt, nàng như yến quốc công chúa, thế nhưng sợ một cái nho nhỏ thứ nữ, thật là rất không có khí khái. Nơi này chính ba quan quỷ dị. Đại điện bên ngoài đống nhiên vang lên thái giám cùng nhau tiếng quát. Vân quốc thái tử đến, tuyển dương đế đến. Hai cái cấp quan trọng nhân vật cuối cùng đến, quan chạm cùng hoa sơ tuyết hai người đồng thời nhìn phía ngoài cửa. Đại điện bên trong tất cả người đều nhìn phía ngoài cửa, không lại chú ý quan chạm cùng hoa sơ tuyết. Đại điện ngoài cửa, đi tới mấy đạo thân ảnh, bên trái một người chính là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, quang lên lạnh lùng, thâm thúy con ngươi một mảnh băng hàn. Một bộ màu tím cầm bào, nói toạc mà bà khí, dơ tay nhấc chân có một loại mị lực, mệnh người không khỏi tự chủ nhìn trọng chọc hắn. Bên phải người chính là Lan Quốc Tuyển Dương Đế, Tuyển Dương Đế khuôn mặt anh Tuấn có phần âm nu, hơn nữa con ngươi trong mơ hồ màu hồng sắc, quanh thân trên tiếp theo phiến yêu trị sát thái. Đại điện bên trong, không ít người thấy dạng này hắn, trong lòng dâng lên sợ hãi. Quan trạm linh yến quốc định vương cùng hoàng thất mấy vị hoàng tử nên đi lên. Hiện tại nhân ra là Vân Quốc cùng Lan Quốc tới dùng, cho nên bọn hắn yến quốc người tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đái. Hoa sơ tuyết tuy rằng không có tiến lên, nhưng là con ngươi trong tràn đầy nếu có chút suy nghĩ, không nghĩ đến nạp Lan Du thế nhưng có thể đem hiền viên phong vận học được như thế tưởng tượng. Ngoài nàng, ở đây sợ rằng không một người hoài nghi của hắn thân phận. Hoa sơ tuyết đi đến một bên ngồi xuống, ba tiểu gia hỏa cũng theo sát cạnh nàng ngồi xuống. Kê vân quốc Thái tử Hiên viên Nguyệt cùng tuyển dương đế đám người cùng Yến quốc Thái tử quan trọng đám người lẫn nhau chào hỏi liền đi tới đối diện, một đường hướng mặt trước, hoa sơ tuyết chính cuối đầu cùng nhi tử nhóm nói chuyện, rất nhanh mấy đạo thân ảnh đã đi tới. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý băng chính hướng Yến quốc Hoàng hậu hành lễ, sau đó ngồi vào trên thủ vị trí, hoa sơ tuyết bởi vì là Hoàng hậu mời khách nhân, cho nên tự nhiên cũng ngồi tại trên thủ, rời khỏi Hiên viên Nguyệt đám người không xa. Nàng con ngươi lạnh lùng, nếu là hôm nay nạp lan du dám can đảm hư hỏng hiên viên danh dự, nàng tuyệt đối sẽ không thêm hắn. Đại điện thượng diện, chú ý hoàng hậu đã hạ lệnh mở yến. Tiệc rượu bắt đầu, ca múa vang lên, mọi người vừa ăn yến một bên đánh giá trên thủ ánh sáng rực rỡ như ngọc mấy người, mỗi người thấy lòng như mai con nhảy loạn, này thái tử điện hạ cùng vân quốc thái tử đều là rồng phượng trong người A, bất quá vân quốc thái tử các nàng nhưng không dám nghĩ. Mấy vị hoàng thất công chúa nhưng như hổ rình mồi nhìn chòng chọc đâu. Các nàng dám nghĩ đó là nhà mình thái tử điện hạ. Yến quốc phong tục bất đồng vào Lan quốc cùng Vân quốc, nữ nhân nhiệt tình to gan dâng trào. Này yến quốc có không ít quý tộc nữ tử, thậm chí vào ở trong phủ quyền nuôi nam lang. Một khúc ca mua chung, chú ý hoàng hậu vung lên tay, vũ cơ lui xuống, đại điện bên trong an tĩnh không tiếng động, mỗi người nhìn này vị chú ý hoàng hậu. Đối với này vị hoàng hậu Trong chiều hết sức nhiều mệnh vụ vẫn kỵ phủi, nàng nhưng thập phân tâm ngoan thủ lạc. Vân quốc Thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế đường xa mà tới ta Yến quốc, nghị cùng Yến quốc liên nhân, thật là chúng ta Yến quốc vinh hạnh A. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý băng hai người khỏe môi hơi câu, mặt trên vẻ mặt đều thập phân kiêu ngạo lạnh, đối với này vị Yến quốc chú ý hoàng hậu, bọn hắn nhưng không để vào mắt, một cái nội cùng phụ nữ thế nhưng còn bày ra cao cao tại thượng vẻ mặt, thập phân mệnh người khinh thường. Tốt nói. Chú ý hoàng hậu một nhìn hiên viên nguyệt cùng Bách Lý băng vẻ mặt, không nhịn được trong lòng tức giận, hết sức nhỏ tay nắm chặt, ngầm cắn răng, bất qua sắc mặt lại không hiện ra tới, hờ hững mở miệng. Không biết vân quốc thái tử nghĩ cưới ta hiến quốc đâu vị công chúa. Chú ý hoàng hậu lời này vừa nói ra, không khỏi tự chủ nhìn phía tự mình bên người nữ nhi, còn có giới thủ vị trí ba vị công chúa, con ngươi một mảnh sâu ám, đối với vân quốc thái tử liên nhân đối tượng. Nàng còn thực không có năm chắc nhìn xem nữ nhi yên ổn ung mặt mũi, nàng thật sự không dám nghĩ vân quốc thái tử như vậy rồng phượng trong người, sẽ lấy của nàng nữ nhi quan doanh doanh làm vân quốc thái tử phi. Đại điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn hiên viên nguyệt, không biết hắn sẽ ra sao làm. Này dưới chẳng những là kia chút người, chính là hoa sơ tuyết cũng nhìn chòng trọc hiên viên nguyệt, sợ hắn há mồm nói cười hiến quốc đâu vị công chúa, bởi vì hắn không phải chân chính hiên viên nguyệt. Nếu như hắn là chân chính hiên viên nguyệt, như vậy nàng không lời nào để nói. Hiên viên nguyệt chậm rãi đứng lên, quanh thân lạnh ý, khóe môi hơi hơi câu lên, thản nhiên mở miệng. Bản cung cũng không có tính toán cùng Yến quốc liên nhân. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong hồ nào một thanh âm vang lên lên nóng bỏng tiếng nghị luận, chẳng những là cái này cáo mệnh phụ, ngay cả kia Yến quốc chú ý hoàng hậu cùng công chúa cũng thay đổi sắc mặt, chẳng những là các nàng, quan trọng cũng mày cau lại. Lệnh leo rét buốt ép coi hiên viên nguyệt, hắn là cái gì ý tứ. Lúc trước phái người truyền tin tới muốn liên nhân là bọn hắn vân quốc, hiện tại lại nói không quyết định cùng Yến quốc liên nhân, hắn đây là treo đùa Yến quốc sao. Quan trạm trầm rãi dậy, trầm giọng mở miệng, ngươi là cái gì ý tứ, hiên viên nguyệt. Quan trạm tức giận dị thừa nở dê chừng đối diện nam tử, dù hắn là vân quốc thái tử, hắn cũng không e ngại hắn nửa phần, cho nên hắn cử động lần này là cái gì ý tứ rất không đem Yến Quốc để vào mắt Hiên Viên Nguyệt vẻ mặt hờ hững, khơi màu mi dài nhìn Yến Quốc Thái tử quan trọng, khỏe môi như có như không ý cười. Hắn kỳ thật chẳng hề là chân chính Hiên Viên Nguyệt, hắn là nạp Lang Du, gần tiến cung trước, hắn đã quyết định hôm nay không cơi Yến quốc bất kỳ công chúa, bởi vì hắn không muốn lại chọc Tuyết Nhi thương tâm. Nàng là hắn trên đời duy nhất thân nhân, nếu là phụ mẫu dưới đất có biết, nhất định sẽ tức giận bực bội hắn sẽ không nơi xử lý công việc. Thế nhưng lần nữa khó xử tự mình. muội muội cho nên hắn mới sẽ tạm thời quyết định, không rửa theo Nguyễn Hậu chỉ thị làm việc, nạp làn du nghĩ như thế, khỏe môi ý cười đổ xuống ra. Ngươi nói bản cung là cái gì ý tứ, bản cung là có thái tử phi người, lại ra sao sẽ lại cùng Yến quốc liên nhân. Nhưng ngươi vân quốc gửi tới thư, hy vọng cùng ta Yến quốc liên nhân. Kia không phải bản cung ý tứ, đó là hoàng hậu ý tứ, mọi người phải biết. Vân quốc hoàng hậu cùng bản cung ý kiến trước giờ không phải nhất trí. Đại điện bên trong, ai cũng không nói chuyện, nguyên lai nghĩ cùng Yến quốc liên nhân chính là Vân quốc Nguyễn hoàng hậu ý tứ, căn bản không phải Vân thái tử ý tứ, nhìn Vân thái tử thế hình dáng là ai cũng không muốn cưới. Nhưng người trước cũng không có như này nói. Quan trạm không nhịn được nhắc tới nghi vấn, lúc trước tại phủ thái tử lúc, hắn cũng không có nói không có ý đồ cùng Yến quốc liên nhân, mọi người đều là tầm chiếu bất tuyên. Không nghĩ lấy hiện tại hắn thế nhưng như thế đổi ý, đến tuột cùng nghĩ làm cái gì, quan chạm con ngươi không để ý tối xâm lại, rất nhanh nhìn phía tuyết nhi, sau đó trong lòng trầm trọng lên, nhất định là hiên viên nguyệt nghĩ cho tuyết nhi trở về, cho nên mới sẽ như thế làm, thật là rất bị tầm thường, hắn tuyệt đối sẽ không cho tuyết nhi trở về đến bên cạnh hắn, như vậy từng bước thận trọng nam nhân, ngày sau bảo vệ không cho phép lại tính toán tuyết nhi. Nạp Lan Du cũng nhìn phía Tuyết Nhi, nhìn hoa sơ tuyết lúc trước giá lạnh mặt mũi hơi thả lỏng một ít, trong lòng hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, thấy lại hướng quan trọng thời điểm, từ giờ mở mở miệng, tóm lại, nay Nhật Bản cung không tìm tinh cưới nhậm trước Hà Yến quốc nữ tử vi thế, Yến quốc thái tử sẽ không bởi vậy mà thẹn quá hóa giận đi, bản cung nhưng thuyết minh nguyên nhân, quan chạm một khuôn mặt tối om, om nhìn trầm trầm đối diện cuồng ngạo tứ như vậy nam tử, còn thực nhất thời không có biện pháp. Bởi vì cho dù hắn không cười hiến quốc công chúa, cũng là hiến quốc khách nhân. Đại điện bên trong, chú ý hoàng hậu cùng công chúa quan doanh doanh sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, bất quá lại vô kế khả thi. Cuối cùng tiệc rượu tiếp tục bắt đầu, hoa sơ tuyết nhìn phía đối diện nạp lan du lúc, thần sắc cuối cùng tốt một ít, không nghĩ đến nạp lan du cuối cùng thật không có cho hiên viên trọc phiền thoái, hắn còn tính có tự mình hiểu lấy. Bởi vì vân thái tử từ chối liên nhân. Cho nên tiệc rượu không khí có phần trầm trọng, định vương quan ba một nhìn trước mắt cục diện bế tắc, không nhịn được khỏe môi bắt lời, bưng rượu hướng vân quốc thái tử tuyển dương đế hai người mời rượu, không khí cuối cùng hòa hoãn một ít. Hoa sơ tuyết đối với kế tiếp chuyện không rất để ý, chỉ cần nạp lan du không hủy diệt hiên viên danh dự, nàng liền không quyết định chú ý cái này người, tự chăm sóc ba đứa bé sử dụng bữa cơm tới. Đồng nhiên, bên người có bước chân tiếng vang lên. Hoa sơ tuyết rất nhanh ngẩng đầu trông đi qua, phát hiện một cái năm sáu chục tuổi đầu đầy đầu bạc, ung cao quý vô cùng lao phu nhân bưng rượu đi tới, luôn đi đến trước mặt nàng, quyết định quyết định nhìn nàng, kia con ngươi trông có nói không ra thích thú, kích động, cao hứng, nàng bưng rượu tay thế nhưng hơi hơi run rẩy, nỗ lực kiềm chế mới không có càng kích động cử động. Hoa sơ tuyết có phần kỳ lạ, này lao phu nhân là như thế nào, này người hẳn là Yến quốc cáo mệnh phụ. Không biết nàng như thế nhìn chòng chọc tự mình làm cái gì. Nghĩ chậm rãi dậy, "Này vị lão phu nhân già sao xưng hô?" Lão phu nhân bên cạnh một cái hơn 40 tuổi hoa quý phụ nhân nhanh chóng mở miệng, "Hoa tiểu thư, chúng ta là Vĩnh Định hậu phủ người, này vị là nhà ta mẫu." Nàng một thấy Hoa tiểu thư liền thích vô cùng, có không mời Hoa tiểu thư di giá hai bước, ra mâu nghị cùng Hoa tiểu thư trò chuyện. Hoa Sơ Tuyết nhíu mày, mâu quang tại các nàng hai người trên người chuyển bài vòng. Phát hiện này hai người đối nàng cũng không có ác ý, tương phản kêu con ngươi trung lưu lộ ra ra sáng bóng, tựa hồ rất kích động, này đến tuột cùng lại như thế nào trở về a. Bất quá nhân ra nghĩ gặp nàng một mặt, chắc hẳn có lời muốn nói, nàng tổng không đến nổi ngay cả này cái đều không đồng ý, chậm rãi gật đầu. Tốt, mời. Kia hơn 40 tuổi quý phụ nhân lập tức thích thú hướng về bên cạnh lao phu nhân mở miệng, mẫu thân, chúng ta có chuyện ra đi nói đi. Nơi này không thả liền. Nói xong liền đỡ lão phu nhân ra đi. Hoa sơ tuyết xoay người nhìn phía sau thanh loan đám người một mắt. Tờ giờ môn mệnh lệnh, các ngươi cẩn thận chăm sóc ba tiểu hải tử. Vâng, chủ tử. Thanh loan cùng hắc loan đám người lên tiếng. Tiểu đông tà làm theo dậy đi theo chủ tử phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Lúc trước chủ tử cùng này cái gì vĩnh định hậu phủ người nói chuyện. Nàng là nghe thấy, không khỏi tự chủ nhữ mày nhìn qua. Này vĩnh định hậu phủ người vì sao muốn gặp chủ tử A, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một thứ mấy người đi ra ngoài, phía sau đại điện bên trong, mấy đạo mâu quang đi theo các nàng, bất quá bởi vì điện nội nhân rất nhiều, tiếng nói chuyện lần này kia rơi xuống, rất nhiều người đều không có để ý. Vận du điện bên ngoài yên lặng góc khuất trong, hoa sơ tuyết cùng tiểu đông tà hai người vừa mới đứng lại, liền gặp lúc trước kích động nhìn của nàng vĩnh viên quyết định đợi lao phu nhân. Rất nhanh hướng về tới đây, một phen kéo hoa sơ tuyết tay, kích động tiêu lên, ngươi là ai? Ngươi là như âm sao? Như âm ngươi nhưng trở về, ngươi nhưng biết nương nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhà đầu chết tiệt, phải hay không là quái nương thân năm đó không đồng ý ngươi gả cho người kia, cho nên như vậy nhiều năm đều không hồi đến thăm nương thân, nương thân đều biết sai, ngươi vì sao liền không thể tha thứ nương thân đâu? Nàng nói xong một phen ôm hoa sơ tuyết nói, liền khóc lên. Sau lưng nàng hơn 40 tuổi quý phụ nhân lập tức lung túng lên, vươn tay nhanh chóng đi kéo vĩnh viên quyết định đợi lao phu nhân, mẫu thân, ngươi đừng dạng này, không phải đáp ứng ta, hảo hảo nói chuyện sao. Ta là thấy như âm rất cao hứng, nàng cuối cùng trở về. Vĩnh viên quyết định đợi lão phu nhân mới không chú ý phía sau kia phu nhân, như trước ôm hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết có lúc đợi không sờ được đầu, làm không rõ ràng mắt trước mặt đến tuột cùng là như thế nào trở về. Như thế nào này lao phu nhân một thấy liền coi nàng như cái gì như âm, nâng con mắt nhìn phía phía sau kia quý phụ nhân. Nàng bất đắc dĩ mở miệng, như âm là ta mẫu thân nhỏ nhất nữ nhi, nàng bộ dạng cùng hoa tiểu thư rất như, cho nên lúc trước điện bên trong, ta mẫu thân một thấy hoa tiểu thư, liền kêu như âm trở về, ta sợ hãi nàng ở trong đại điện náo lên, kinh động hoàng hậu cho hoa tiểu thư rước lấy không cần thiết phiền toái, cho nên liền dỗ nàng đem hoa tiểu thư kêu ra. Hoa sơ tuyết nghe gật đầu. Nguyên lai like này Vĩnh Viên quyết định đợi Lão Phu nhân coi nàng như nàng nữ nhi, bị người nhận thành nữ nhi còn thật là lần đầu. Duỗi khe gật đầu. Vĩnh Viên quyết định đợi Lão Phu nhân vừa nghe phía sau Nhi tức nói, không nhịn được sắc mặt khó nhìn, lạnh trừng hướng bên cạnh nữ nhân. Này rõ ràng là như âm, ngươi thế nhưng lừa ta nói không phải, ra sao không phải đâu? Lão Phu nhân gật đầu, nhìn Hoa sơ tuyết thời điểm, trong mắt kia đó là tràn đầy nồng đậm tiêu ngạo Chúng ta như âm là trong thiên hạ nhất tươi mát cô đường, lúc trước lẫn nhau trong của nàng người có thể từ đầu đường luôn xếp đến cuối phố, nhưng nàng chính là một cái đều không chịu gả, nhưng muốn gả cho kia nam nhân. Hoa sơ tuyết nghe vinh viên quyết định đợi Lao Phu Nhân nói, không nhịn được kinh ngạc, sau đó rất nhanh nghĩ lấy một kiện sự. Như âm có thể hay không đó là của nàng mẫu thân, cũng là nạp Lan Du mẫu thân, nếu như thật là như vậy trước mắt này vị vĩnh viễn quyết định đợi lao phu nhân rất khả năng chính là của nàng bà ngoại nghĩ như thế không nhịn được mở to hai mắt nhìn phía lao phu nhân nhẹ giọng mở miệng như âm gả cho ai lao phu nhân vừa nghe hoa sơ tuyết nói chính muốn mở miệng nói chuyện phía sau lại vang lên bước chân thanh âm mấy người cùng nhau trở về nhìn tới đây lại là yến quốc thái tử quan trạng vĩnh định hậu phủ người một thấy quan trạng nhanh chóng hành lễ gặp qua thái tử điện hạ Quan chạm hơi hơi gật đầu, sau đó liếc nhìn hoa sơ tuyết một mắt, gặp nàng không có ra cái gì chuyện, trong lòng mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đạm đạm nhíu mày mở miệng, các ngươi nhận thức hoa tiểu thư. Vĩnh viên quyết định đợi lão phu nhân mở miệng nghĩ nói chuyện, bên cạnh nàng người kỳ thật là của nàng nhi thức, sợ nàng nói ra cái gì chuyện không nên nói, nhanh chóng kéo kêu lão phu nhân tay lắc đầu, không nhận thức, chính là ta mẫu thân thích hoa tiểu thư, cho nên kéo nàng ra nói mấy câu nói. Nàng nói xong cũng không chú ý bên cạnh mẫu thân không cam chịu lòng, tung của nàng thân thể liền đi vào bên trong đi. Kia lão phu nhân còn đang kêu như âm như âm. Hai người rất nhanh đi vào thiều du điện, điện ngoại quan trạm dịu dàng mở miệng như thế nào? Các nàng tìm ngươi làm cái gì? Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, sau đó nghĩ đến vinh viên quyết định đợi lão phu nhân sai đem nàng nhận thành nàng nữ nhi sự tình, chậm rãi mở miệng vinh định hậu phủ người họ gì? Quan trạm vừa nghe hoa sơ tuyết quan tâm vĩnh định hậu phủ người, lập tức đem vĩnh định hậu phủ chuyện nói cho nàng. Vĩnh định hậu phủ người họ quý, lao hậu gia đã qua đời, vừa rồi ngươi nhìn thấy đó là vĩnh Viễn quyết định đợi lao hậu phu nhân, bên cạnh nàng nữ nhân là của nàng dâu cả. Hiện tại vĩnh Viễn quyết định đợi phu nhân, này quý gia chính là chúng ta yến quốc hết sức quan trọng nhân vật, ngươi biết bọn hắn nhà vì sao thế tập tức vì sao. Hoa sơ tuyết lắc đầu đối với này vĩnh định hậu phủ quý gia sự tình nàng lại không biết quan trạm gặp nàng như trước có hưng thú liền lại nói tiếp quý gia tổ tiên là buôn bán mỗi thay đều có buôn bán kỳ tài bọn hắn quý gia làm ăn làm được các nước đi đương nhiệm vĩnh viên quyết định đợi là lão đại của hắn nhị đệ tam đệ cũng không có giao thiệp với quan trưởng trên sự tình còn lại là nhất môn tâm ý kinh doanh gia tộc trong làm ăn này hai người đều có buôn bán hiếm thấy phú cho nên quý gia là chúng ta Yến quốc nhất có tiền phú quý Đừng nói lũng mộ thành, liền xem như là Yến quốc, cũng là tại đếm người có tiền Bọn hắn chẳng những có tiền Hơn nữa đối Yến quốc có công Hàng năm đều hiến cho triều đình một số lớn bạc Biên hải lương vang cơ hồ chính là bọn hắn quý gia gia Cho nên bọn hắn là vào triều đình có ân người tổ tiên từng dưới ý chỉ Quý gia vĩnh viên quyết định hầu tức vị thế tập rốt cuộc Quan trạm nói xong Hoa sơ tuyết không nhịn được lâm vào chấm tư Nếu như này Vĩnh Định Hậu Phủ người thật là nàng ngoại tổ nói, như vậy liền có thể nói được không? Vì sao nạp Lan Du có thể tạo ra gia phượng Vũ Sơn Trang như vậy dưới đất Vương quốc? Chính là Vân quốc chỉ sợ cũng có hắn không ít làm ăn, này sau lưng chống đỡ sức tất nhiên là Yến quốc Vĩnh Định Hậu Phủ người. Quan trọng nhìn hoa sơ tuyết đối Vĩnh Định Hậu Phủ chuyện thập phân cảm thấy hứng thú, không nhịn được quan tâm hỏi thăm, như thế nào, ngươi có quen biết hay không này Vĩnh Định Hậu Phủ người a Hoa sơ tuyết hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu, hiện tại nàng đều không biết vĩnh định hậu phủ phải hay không là của nàng ngoại tổ, nói như thế nào à? Hai người một bên nói chuyện một bên xoay người hướng đại điện bên trong đi tới, bất quá vừa mới đi đến đại điện ngưỡng cửa, liền thấy thanh loan sắc mặt khó nhìn vào ra, rất nhanh mở miệng, chủ tử thần thần không gặp. Vừa nghe đến thần thần không gặp, hoa sơ tuyết sắc mặt rốc lạnh, lắc mình liền xông vào bên trong đi, phía sau quan chạm sắc mặt cũng thay đổi. Theo sát phía sau hướng về vào trong, đại điện bên trong, thiệt rượu tiếp tục tiến hành, người khác chẳng hề biết thần thần không gặp sự tình. Hoa sơ tuyết cũng không làm kinh động người khác, chỉ là sắc mặt rét lạnh lĩnh tiểu đồng tà đi vào, luôn đi đến lúc trước các nàng sở ngồi vị trí, phát hiện ba đứa bé, chỉ thừa lại hai cái, hạo hạo cùng quan quán, thần thần quả nhiên không gặp, hoa sơ tuyết tứ phía đánh giá vài lần, cả điện cũng không có thần thần thân ảnh, không nhịn được lòng lộ bộp trầm xuống. Rất nhanh ngồi sổm người xuống hỏi thăm hạo hạo. Thần thần hạo hạo ra sao không gặp. Hạo hạo cùng quán quán khuôn mặt trên cung bố trí nôn nóng. Bọn hắn ba huynh muội bình thường cảm tình thật phân tốt. Hiện tại thần thần không gặp. Huynh muội hai người tự nhiên gấp gáp. Hạo hạo rất nhanh mở miệng. Lúc trước thời điểm, thần thần giống như thấy một cái tốt thứ. Cho nên đã chạy tới nơi nào lượng. sau chúng ta không chú ý? Hắn liền không gặp. Hạo hạo bên nói còn vừa làm cái động tác. Hoa sơ tuyết thuận hắn ngón tay động tác nhìn một cái, con ngươi trong rét lạnh dị thừa nở dê, rất hiển nhiên, lúc trước tất nhiên là có người cố ý thiết kế đem thần thần cho dẫn đi, này đại điện bên trong có thể có cái gì tốt thứ. Quan trạm tự nhiên cũng nghe đến hạo hạo nói, sắc mặt khó nhìn đến cực điểm, lập tức vây tay ra hiệu lục khí tới đây, sau đó dặn dò bọn hắn, lặng lẽ mang người các nơi điều tra. Hoa sơ tuyết rất nhanh nhìn phía sau hắc loan cùng kỳ lạc một mắt. Bất quá cũng không có nói cái gì. Kỳ lạc còn lại là nhanh trong cuối đầu, sợ hoa sơ tuyết phát hiện hắn con ngươi trong đậm đặc thị huyết lệ khí, hắn lúc trước cũng không có ở trong đại điện, còn lại là cùng quan trạm ra điện ngoại, mới sẽ cho thần thần không gặp, trong lòng hắn chán nản tự trách, nếu là bị hắn tra ra tới là ai đem thần thần mang đi, hắn tất nhiên không tha cho hắn. Các người mau mau đi ra tìm người. Hoa sơ tuyết chỉ một chút hắc loan cùng kỳ lạc. Sau đó nhìn phía tiểu đông tả cùng thanh loan, ngươi chăm sóc hai tiểu hải tử. Vâng. Hai người lên tiếng, lắc mình ra đi, bên này mấy người động tác, tự nhiên kinh động trên thủ chú ý hoàng hậu, nàng nhìn một cái sau đó mệnh thái giám tới đây hỏi thăm phải hay không là đã xảy ra chuyện gì. Quan trạm nhìn một cái đại điện bên trong không ít người đều chú ý bên này tình huống, ngay cả hiên viên nguyệt đều nhìn phía bên này, nhanh chóng phân phó thái giám cùng hoàng hậu nói một tiếng, không sao chuyện chính là tiểu hài tử chạy ra ngoài chơi, bọn hắn đi tìm một chút liền tốt. Chú ý hoàng hậu những mi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Hoa sơ tuyết nhìn phía lan quốc tuyển dương đế Bách Lý Băng, nàng nghĩ đến Bách Lý Băng từng nghĩ cưới nàng làm lan quốc hoàng hậu sự tình, chẳng lẽ thần thần không gặp là Bách Lý Băng động tay chân, nếu như thật là như vậy, nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Bách Lý Băng, dù cho hắn có tà công hộ thể cũng không được, ánh mắt thị huyết băng hàn. Bên người người đều bị bọn hắn phái đi ra tìm người, Quan Trạm nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, dịu dàng khuyên giải an ủi, "Ngươi đừng nóng lòng, thần thần như vậy thông minh tự nhiên là sẽ không có chuyện." Hoa Sơ Tuyết tự nhiên biết nhi tử xảo quyệt, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một tiểu hài tử a, nơi nào là đại nhân đối thủ a? Lòng luôn nhắc tới lòng ngực, ra sao thả xuống được tới? "Bằng không chúng ta cùng nhau ra đi tìm xem." Quan Trạm đề nghị, Hoa Sơ Tuyết gật đầu, lại dặn dò Tiểu Đông tà một lần. Gia hiệu nàng nhìn tốt thừa lại hai đứa bé, hai người cùng nhau đi ra ngoài, đại điện bên trong không ít người cảm giác kỳ lạ, bất quá lại không người dám nhiều hỏi, điện bên trong không khí có phần cứng ắc. Trên thủ chú ý hoàng hậu sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, khuya hôm nay hảo hảo yến hội cũng bởi vì hoa sơ tuyết mà can thiệp, nàng càng nghĩ càng tức giận, nắm chặt tay, cố nén không có phát tính cách. Bất quá kế tiếp một canh giờ. Hoa sơ tuyết cùng quan trạm đợi các đạo nhân mã cũng không có tìm đến thần thần, lục khí bọn hắn cũng nhao nhao tới đây bẩm báo, không có nhìn gặp nhân ảnh. Hoa sơ tuyết lòng một chút chầm xuống, quanh thân lạnh lạnh leo khí, con ngươi càng là một mảnh thị huyết. Lúc này quan trạm cũng là một thân lạnh leo hồ khí. Thiếu du điện trong tiệc tối đã kết thúc, các nhà cáo mệnh phụ cùng kia chút thiên kim tiểu thư đều rời đi, Thiếu du điện bên trong, chỉ có thanh loan cùng tiểu đồng tà hai người cùng hai đứa bé. Điện bên trong thửa đó là thái giám cùng cung nữ, đang quét tước. Hạo hạo cùng quán quán hai người khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy lo lắng, rất nhanh chạy đến hoa sơ tuyết bên cạnh, nương thân, như thế nào, tìm đến thần thần chưa? Hoa sơ tuyết lắc đầu, quan trọng ngồi sổn người xuống nhìn hai đứa bé, cha nuôi sẽ tiếp tục phái người tìm, nhất định sẽ không cho hắn có chuyện. Hắn nói xong đứng người lên phân phó hoa sơ tuyết, ta phái người đưa người hồi phủ thái tử. Ta giữ lại ở trong cung tiếp tục mang người tìm kiếm, cần phải đem trong cung các nơi điều tra mấy lần. Ngày mai liền biết thần thần phải hay không là bị giấu ở trong cung, nếu như không ở trong cung chính là bị người mang đi ra ngoài. Hoa sơ tuyết nghĩ một chút, gật đầu, trước mắt chỉ có thể như thế. Phiền Toái ngươi quan trạng. Ngươi vẫn trở về chờ tin tức đi. Nhìn tuyết nhi ánh mắt nôn nóng, hắn thập phân không bỏ, lúc này đêm đã khuya, hạo hạo cùng quán quán lại ra sao chịu đựng được chúng chi như vậy nhiều người giữ lại ở chỗ này, cũng không hữu dụng nơi. Hoa sơ tuyết tuy rằng không muốn đi, nhưng mọi người đều giữ lại ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Đối với Yến Quốc Hoàng Cung, nàng chẳng hề quen thuộc, cho nên giữ lại cũng là không có chuyện gì. Ngược lại không bằng trở về chờ tin tức, nghĩ nhìn phía quan trạm, tốt, ngươi một có tin tức liền thông chi ta. Trong lòng nàng dày vò, đều nhanh gấp điên, không ngừng mặc nghiệm, thần thần, ngươi nhưng ngàn vạn có khác chuyện à. Nếu ngươi ra cái gì chuyện, nương thân nhưng liền không tha thứ tự mình. Quan trạm ngật đầu, cũng gọi lục khí, linh mấy người bảo hộ tốt hoa tiểu thư, một đường đưa các nàng hồi phủ thái tử. Đúng, điện hạ. Lục khí linh mệnh, tới đây mời hoa sơ tuyết đám người xuất cung. Một người đi đường xuất cung hồi phủ thái tử, xe ngựa trong, yên lặng không tiếng động, ai cũng không có nói chuyện, mọi người đều làm thần thần lo lắng, không biết hắn hiện tại đến tột cùng tại địa phương nào. Xe ngựa rất nhanh hồi phủ thái tử, lục khí đem hoa sơ tuyết đám người đưa đến cẩm tú viên cửa trước, mới xoay người lĩnh người rời khỏi. Cẩm tú viên trong, hoa sơ tuyết mệnh thanh loan lĩnh hai tiểu gia hỏa đi ngủ giấc, hạo hạo cùng thần thần bắt đầu trước không chịu, sau ép vào hoa sơ tuyết mệnh lệnh, đành phải đi ngủ giấc. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết cũng không ngủ được, ở trong phòng đi tới đi lui, nghĩ đến tuột cùng là ai đem thần thần cho mang đi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có bách lý băng nhất có khả năng bởi vì này người đang đánh nàng nhi tử chú ý. Bất quá yến quốc trong cung, bách lý băng già sao động tay chân đâu. Trong phòng tiểu đông tả cũng không có nói chuyện, thần thần không gặp của nàng gấp gáp chẳng hề so hoa sơ tuyết ít, nàng nắm chặt tay, hung hăng nghĩ, nếu là biết cái gì người đem thần thần mang đi, nàng tất nhiên là sẽ không buông tha này người. Cửa sổ ngoại đột nhiên một tiếng nhỏ vang, trong đêm tối hết sức rõ ràng, tiểu đông tả nặng tiếng hét lớn, cái gì người? Lạnh siêu gió thổi vào tới, một đoàn bóng đen bay trốn vào tới, Tiểu Đông Tả rất nhanh vọt tới trước đi, đánh mở cửa sổ, liền thấy ám dạ trong có hai ba cái bóng đen trốn ra đi, chớp mắt công sức liền trượt ra đi rất xa, hơn nữa đối với phủ thái tử rất hiển nhiên là thập phân quen thuộc, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay tránh đi phủ thái tử thị vệ. Phòng bên trong, Hoa Sơ Tuyết nhìn phía lúc trước bay vào được một đoàn bóng đen, lại là một cái giấy đoàn, không nhịn được kỳ lạ Đi qua nghị rỗi tay nhặt lên tới, tiểu đông tà lắc mình hướng về tới đây. Đừng nhúc nhích, phòng người vật ấy trên có độc. Có độc. Hoa sơ tuyết sắc mặt thay đổi, các nàng đây là treo ai chọc ai, chẳng những nhi tử không gặp, còn có khả năng bị người hạ độc. Tiểu đông tà cẩn thận nhặt lên kia giấy đoàn, cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có độc, mới yên tâm giao cho hoa sơ tuyết trên tay. Hoa sơ tuyết mở ra giấy đoàn, thượng diện là mấy câu nói. Ngươi nhi tử tại trên tay ta. Nếu nghĩ nhi tử không có chuyện gì, đêm nay giờ xỉu một khắc đến vạn hoa phố tới. Cửa trước treo một chiếc đèn lồng màu đỏ đó là. Sau đó tự sẽ có người mang ngươi tới đây. Nhớ chỉ chuẩn ngươi một người tới đây. Nếu là lại có người khác, ngươi liền đừng nghĩ nhìn thấy của ngươi nhi tử. Đợi nhờ ả tờ sa cờ cho hà nội đi. Hoa sơ tuyết thấy cuối cùng một câu, trực tiếp liền sù lông. Này tên đang chết thế nhưng dám can đảm như thế nói nàng nếu là bắt lấy hắn, lập tức đem hắn bẩm thầy vạn đoạn. Tiểu Đông Tả một nhìn chủ tử sắc mặt thay đổi, nhanh chóng truy vấn, đây là cái gì người đưa tới? Hoa Sơ Tuyết cầm trong tay giấy đoàn đưa tới Tiểu Đông Tả trên tay, Tiểu Đông Tả rất nhanh nhìn một lần, sau đó nổi giận, sắc mặt đồng dạng khó nhìn. Bất quá nàng càng lo lắng là chủ tử, hắn cho ngươi một người đi trước, này ra sao khiến cho, khẳng định là cái cạm bẫy. Bất quá Hoa Sơ Tuyết đã quản không được như vậy nhiều. Chầm rộng mở miệng, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không cho thần thần có chuyện, cho nên cái này chuyện đừng nói cho bất kỳ người, chúng ta lập tức đi trước vạn hoa phố. Chủ tử, vẫn đem kỷ lạc mang theo đi. Tiểu đông tà mới mở miệng, hoa sơ tuyết ngưng mi suy nghĩ sâu xa một chút, tốt, ngươi đi đem kỷ lạc mang tới, mặt khác ngươi lưu lại bảo hộ hạo hạo cùng thần thần, ta sợ bọn họ lại động hạo hạo cùng thần thần. Tốt, tiểu đông tà lắc mình ra đi rất nhanh đem kỳ lạc kêu tới đây. trên đường, tiểu đông tà đem vừa rồi có người truyền tin tới đây chuyện nói cho kỳ lạc. kỳ lạc con ngươi trong hàn quang vang khắp nơi, quanh thân trên nháy mắt tiếp theo trong hình như xạ tản giống như hung ác lệ, ngay cả tiểu đông tà đều bị hắn phát ra cường đại hơi thở mà chấn nhiếp. bất quá hiện tại nàng không có qua nhiều tâm tư nghĩ khác chuyện, chỉ là cẩn thận dặn dò hắn, nhất định muốn bảo hộ tốt chủ tử, ngàn vạn không thể cho hắn xảy ra chuyện. kỳ lạc trầm giọng đáp. Tay áo trong thon dài bàn tay to nắm chặt tại một đoàn, hận không được lập tức cắt đứt kia dám can đảm bắt cóc thần thần tên cái cổ. Đêm nay này người phải chết, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không buông tha của hắn. Đêm đã rất sâu, hoa sơ tuyết cùng kỳ lạc hai người tránh đi phủ thái tử thị vệ, từ phủ thái tử cửa hông ra đi, này một lần không có lái xe xe ngựa, hai người thi triển khinh công, một đường hướng vạn hoa phố. Vốn hoa sơ tuyết còn muốn tiêu kỳ lạc nghe ngóng một chút vạn hoa phố tại địa phương nào, không nghĩ đến Kỷ lò gẳng vốn không cần tìm hiểu, mang hoa sơ tuyết thẳng đến vạn hoa phố mà đi. Man đêm dưới, bên người thân ảnh cao lớn kỳ dị cho hoa sơ tuyết an tâm cảm giác, cùng tại kỳ lạc bên cạnh, nàng phù khô phẫn nộ nhiều lần gần điên cuồng lòng thế nhưng được đến bình phục. hoa sơ tuyết không nhịn được hí mắt kỳ lạ nghĩ, đây là vì sao vậy, Ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh nam nhân. Nhìn quanh thân hắn lạnh lùng ba khí, tuy rằng dung nhan không đủ, nhưng kia dơ tay nhấc chân tứ cùng khí, chẳng hề là tùy cái gì người là được lấy làm được, hắn đến tuột cùng là ai a? Giờ khác này hoa sơ tuyết không khỏi hoài nghi lên, bất quá rất nhanh nàng nghĩ đến nhi tử sự tình, cho nên tạm thời đem cái này chuyện đặt dưới. Vạn hoa đợi chính là Yến Quốc Đông Giao một nơi hẻo lánh ngã tư đường, lúc này ngã tư đường trên một người ảnh cũng không có, yên tĩnh không tiếng động. Một mắt nhìn lại đen nhánh một mảnh, xa xa một chiếc đèn lồng màu đỏ treo tại một gian thấp bé phong ốc cửa trước, kỳ lạc thô rát tiếng rất nhanh vang lên, một mình ngươi hiện thân, ta ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, yên tâm đi, ta sẽ không rời khỏi của ngươi. Hắn dứt lời, liền lạc mình tránh lui đến một bên đi, ẩn ở trong bóng tối. Hoa sơ tuyết nghe hắn tờ giờ nở mạnh mẽ tiếng, trong lòng vung lòng rất nhiều, không khỏi chính là tin tưởng tên gia hòa này. Hoa sơ tuyết lắc mình chạy vội tới điếu đèn lồng màu đỏ căn nhà phía trước dừng bước thanh lãnh ham lạnh lèo tiếng chậm rãi vang lên tới đến tột cùng là cái gì người như thế bị tầm thường vô sỉ thế nhưng dùng loại này thủ đoạn nàng lanh phúng nói rơi xuống phòng nhỏ cửa trong đi ra hai ba cái đêm tối người hướng hậu diện nhìn xung quanh một chút cũng không có thấy bất kỳ người nhịn không được túc diễm mi thật cũng không có nói cái gì bởi vì bọn hắn phái đi ra theo dõi này nữ nhân người cũng không có trở về. Kỳ thật kia chút người đã sớm bị kỳ lạc cùng hoa sơ tuyết phát hiện, cho nên ném hết. Hoa sơ tuyết gặp này, hai ba hắc y rẻ nhân không nói chuyện, trầm giọng mở miệng, ta nhi tử vậy, lập tức rào hắn ra. Cầm đầu một tên hắc y rẻ nhân, cuối cùng đi ra, mâu quang trên giới đánh giá hoa sơ tuyết một mắt, yên ổn sóng không có gì lạ tiếng vang lên, hoa tiểu thư, đi, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hắn vung lên tay, Phía sau hai danh thủ dưới vào trong từ trong viện lôi ra một chiếc xe ngựa. hoa tiểu thư mời. Hoa sơ tuyết nóng vội nhi tử, lắc mình liền lên xe ngựa, một đám người rất nhanh rời khỏi vạn hoa phố. Xe ngựa thất chuyển tám lượt đều cuốn chóng hoa sơ tuyết đầu, bất qua cuối cùng cuối cùng dừng lại. Xe ngựa ngừng tại một tọa tinh xảo biệt viện cửa trước, cửa trước có thạch sư phân loại hai bên, hết sức khí phái, kia hai ba danh thủ dưới mang hoa sơ tuyết một đường vào này biệt viện. Biệt viện trong cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ đá vụn, cái gì cần có đều có, lại là tu dưỡng thể sắc và tinh thần địa phương. Lúc này bốn phía im ắng một chút tiếng đều không có, hoa sơ tuyết đi theo 2-3 nhân thủ hạ, luôn đi đến biệt viện nào đó gian phòng ngoại. Phòng bên trong hơi ám ánh đèn từ cửa sổ chiếu ra tới, kia cầm đầu nhân Tờ D.M.O.N. mở miệng, hoa tiểu thư mời. Hoa sơ tuyết lý cũng không lý này 2-3 tên ra hỏa. Đẩy cửa liền đi vào. Lịch sự tao nhã gian phòng trong, đỏ tiếu uyên ưng, giường, mỹ nhân tháp, trang điểm quỹ bích đài cái gì cần có đều có, thập phân xa hoa, một bên gô li mán kỷ trên, thế nhưng còn bài trí nho nhỏ lư hương, lượn lờ thanh niên nổi lên, hoa sơ tuyết vừa mới đi vào liền nghe ra đây là xạ hương, ngoài xạ hương còn có một ít thúc tình hương liệu lẫn lộn vào bên trong, chính là nam nữ cùng phòng tăng gia thú vị sử dụng. Nơi này lại vì sao có điều này, bất quá nàng tại đệ trong chốc lát liền đỉnh chỉ hô. Hấp, sau đó lặng lẽ phục một khỏa giải dược, lần này ra linh tức này, nàng là mang không ít phòng thân thứ. Người đâu? Nàng tiếng nói vừa dứt, bình phong sau đó chuyển ra một người tới, trong suốt sáng người dưới, này người ý cười trong suốt, kia cười trộn lẫn dâm một lam, con ngươi nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết nháy mắt cũng không chớp, một đôi dài nhỏ mắt trốn đục đến ánh sáng. Sau đó liền ô quyền. Hoa tiểu thư ngươi hảo. Định vương quan ba. Hoa sơ tuyết sắc mặt miễn bản nhiều khó nhìn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến bắt thần thần người thế nhưng là định vương quan ba, kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ cũng chẳng có gì lạ, định vương chính là hoàng hậu con cái, nếu muốn ở hiến quốc trong cung động tay chân là dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc trước nàng còn vẫn cho là là bách Lý băng bắt đi tự mình nhi tử, không nghĩ đến thế nhưng là định vương. Hơn nữa nhìn định vương vẻ mặt, thế nhưng là đối nàng động không nên động tâm tư, cho nên mới sẽ bắt của nàng nhi tử, chẳng hề là đơn thuần báo thủ. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết quanh thân lồng trên sắc khí, con ngươi càng là một mảnh rất lạnh, lạnh nặng mở miệng. Nguyên lai là ngươi bắt của ta nhi tử, hiện tại ta nhi tử tại địa phương nào? Quan ba chậm rãi đi đến gian phòng một bên ghế dựa trên ngồi xuống, sau đó âm dương quái khí mở miệng, ngươi nhi tử đập hoa công chỗ mặt còn làm hại bản vương một con tay bỏ đi. Quan ba dơ lên tự mình một con tay, tuy rằng tiếp lên, bất quá lại mất đi công dụng, cho nên này món nợ tự nhiên nên tìm hoa sơ tuyết tính tính. Cho nên người nghĩ, hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt tiếp thanh âm, nàng ngược lại nghĩ nhìn xem này, mặt dày vô sỉ người đến tụt cùng nghĩ làm cái gì. Quan ba dơm ố mâu quăng trên dưới liếc nhìn hoa sơ tuyết một mắt, sau đó con ngươi trong tràn đầy si mê, kia xấu xa tâm tư rõ ràng. Hán mắt híp lại nhìn trọng trọc đối diện hoa sơ tuyết, càng xem trong lòng càng ngứa ngứa. trong lòng Lâm thầm nghĩ, đợi lát nữa chờ đến nàng hít vào hương liệu, liền xem như là trinh tiết liệt nữ, cũng sẽ biến thành một cái đãng một phụ dâm một hoa. Quan ba càng nghĩ càng vui vẻ, hoa sơ tuyết sắc mặt lại càng lúc càng lạnh, nàng rất lo lắng tự mình nhi tử, cho nên lười phải lại cùng này quan ba rẽ ngoặc đốt chân, thân hình một động, long hồn mò lên tay, lao thẳng tới hướng quan ba, quan ba sử sốt. Tùy theo một cái xoay người, tay áo kéo ghế rửa dầm một thanh âm vang lên, bất quá hắn lại chẳng hề tức giận, ngược lại làm đây là một loại thú vị, khỏe môi vẽ ra tả thiếu. Tốt, kích thích, ta liền thích bề ngoài thanh thuần, nội tâm nóng bỏng. Hoa sơ tuyết vừa nghe càng tức giận, long hồn vung lên, một đạo quang mang hiện lên, ồn ào một tiếng, quét được phòng bên trong nhiều chỗ đứt đoạn, định vương quan ba lúc này cuối cùng có phần thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt nữ nhân. Con ngươi trong tràn đầy thâm thúy sát khí, quanh thân lạnh giết nhất là tay trong một phen binh khí, càng là trốn lạnh leo dòng khí, mệnh người không khỏi tự chủ run lên, quan ba cuối cùng hậu chi hậu giác sợ hãi, xoay người liền chạy ra ngoài cửa đi, tiêu to lên. Tới người A, tới người, ngoài cửa đụng đụng mấy tiếng vang, có người ngã xuống đất tiếng, tùy theo cửa bị người một cước đá văng ra, một người trốn vào tới, quan ba rất nhanh ngẩng đầu, lại không phải của hắn thủ hạ. Còn lại là Hoa Sơ Tuyết thủ hạ, chỉ thấy kia xông tới người, một thân sắc khí, hình như từ địa ngục mà tới gọi hồn tu la, hắn giữ tận mặt mũi, dưới ánh đèn hình như ma quỷ giống như. Quan Ba nhịn không được dọa được sắc mặt tái nhợt, rất nhanh ngã phía sau lui, mà phía sau Hoa Sơ Tuyết sớm giữ Long Hồn chạy tới, Long Hồn vừa ra liền chống đỡ Quan Ba cái cổ, lạnh thấu xương xúc cảm, khiến cho Quan Ba ngay cả môi đều mất đi huyết sắc. Vốn hắn là một lòng tiêu nghĩ này Hoa Sơ Tuyết Nhưng hiện tại tình trạng khiến cho hắn rõ ràng tự mình lúc trước nghĩ được rất thiên chân, này nữ nhân nơi nào là tầm thường nữ tử, căn bản là đoạt mệnh diêm la, hắn ngày hôm nay xem như ngã đến sàn nhà, quan ba trong lòng tưởng tượng, trong miệng lập tức cầu xin tha thứ. Hoa tiểu thư, có chuyện tốt thương lượng có chuyện tốt thương lượng. Hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, mắt trước mặt hai người, đều là lợi hại tên, hắn nếu là lại chọc cáo bọn hắn, chỉ sợ một con đường chết lúc trước hắn vì thuận tiện động thủ chọn một cái đặc biệt hẻo lánh địa phương không nghĩ tới bây giờ xem như gặp xui, bọn hắn hai người giết hắn chỉ sợ cũng không người biết quan ba một khuôn mặt hồng bạch giao thoa trong mắt càng là bố trí nồng đậm sợ hãi liên tục cầu xin hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết giá lạnh mở miệng nhanh nói ta nhi tử hiện tại tại địa phương nào nếu như hắn có chút đỉnh sự tình ngươi liền đừng nghĩ mạng sống quan ba vừa nghe gật đầu như ra to y Ta mang các ngươi đi, ta mang các ngươi đi. Hắn nói xong liền đi ra ngoài, hoa sơ tuyết chẳng hề sợ hắn chạy, một thu tay trong long hồn, theo sát tại phía sau của hắn đi ra ngoài. Kỳ lạc theo sát phía sau nàng, một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Ám dạ, chỉnh căn biệt viện Trung Đô yên tĩnh không tiếng động, nơi này vốn là định vườn quan ba tiêu hồn tổ. Hắn nếu là nhìn chúng trong kinh thành đấu nhà phụ nữ, liền cưỡng ép bắt tới nơi này tầm hoang tác nhạc, chờ đến làm xong chuyện. Liền lại đưa người trở về, mà kia chút phụ nữ kinh sợ hoàng hậu một đảng thế lực, cho nên ai cũng không dám lên tiếng nữa. Chính là bởi vì nơi này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, cho nên hạ nhân rất ít, ngoài quan ba thân tín, lại không có người. Khắc. Lúc trước hoa sơ tuyết ở trong phòng vừa động thủ, kỳ lạc cũng động, đem bên ngoài quan ba vài tên thủ hạ tất cả thu dọn. Lúc này quan ba nghĩ tìm một cái nhưng dùng người đều không có. Sợ hãi rụt rè lững phía sau hai tên la sát, một đường hướng bỏ tù thần thần địa phương đi đến. Một đi ba người vẫn chưa đi đến bỏ tù thần thần gian phòng, xa xa liền nghe đến hắc âm dưới, cùng nhau thanh âm non nớt vang lên. Các ngươi cái này bại hoại, thế nhưng dám bắt ta tới đây, nhìn ta ra sao phản ngươi? Ngươi còn không có phụ cận, liền thấy gian phòng xong cửa sổ trên chiếu ra tới hai cái treo ngược người, còn có người cầm roi thỉnh thoảng rút kia treo ngược người, rút một chút. Liền hỏi một chút, biết tiểu gia lợi hại không, có biết hay không? Biết, biết, tiểu gia tha mạng A. Tuy rằng thần thần tuổi nhỏ tiểu, nhưng hắn từ nhỏ liền tập võ công, tuy rằng không phải hết sức lợi hại, bất quá kia một cây roi đi xuống cũng là mạnh mẽ đường, cho nên bị điếu người nhịn không được cầu xin lên. Ngoài cửa, hoa sơ tuyết vừa nghe đến nhi tử tiếng liền biết nhi tử không có chuyện, trong lòng một khỏa đá lớn rơi xuống đất, chân mềm nhung thiếu chút không có ngã. Lúc trước quanh thân nàng hết sức banh, một trái tim nhảy vọt lên cổ họng, lúc này hẹp như vậy buông lỏng, quanh thân mồ hôi lạnh tràn ra tới. Lúc này, bên cạnh nàng kỳ lạc thế nhưng nhanh nàng một bước chân lắc mình một cước đá văng ra kia phòng cửa, kia cửa lay động ngược lại đạp, cửa trong tình cảnh khiến cho ngoài cửa người có phần trợn mắt há mồm. Chỉ thấy nho nhỏ thần thần trong tay cầm một cái thật dài so hắn thân thể không biết trường bao nhiêu trường tiên, kéo ở trên mặt đất đi ra đi vô động rất có tư thế giáo hấn kia bị treo trên không hai cái thuộc hạ trừ bỏ bị điếu hai người thủ hạ gian phòng trong còn có hai cái không bị treo thủ hạ lúc này nhúc nhích cũng nhúc nhích không được mãn nhãn hoảng sợ nhìn này nho nhỏ hài tử trong đầu chỉ có một ý niệm này tiểu tử căn bản là cái ma đầu hán phi nhân loại phòng cửa hét lên rồi ngã gục phát ra nổ khiến cho phòng bên trong người đồng thời quay đầu tới thân thân một mắt liền thấy hoa sơ tuyết cùng kỳ lạ lập tức hưng phấn ném xuống trong tay trưởng tiên, xoay người liền muốn bổ nhào qua. hoa sơ tuyết lập tức mở ra hai cánh tay nghĩ nên đón nhi tử. ai biết bên cạnh kỳ lạc thế nhưng cướp trước một bước xuống tới, một phen ôm dậy thần thần. trên dưới kiểm tra lên tới, sau đó khẩn trương trầm giọng hỏi, thần thần, ngươi không có chuyện gì đi? phía sau hoa sơ tuyết chậm rãi thu thập tự mình cánh tay, hai cánh tay ôm ngực, khí mắt nhìn kia kỳ lạc, con ngươi trong tràn đầy nếu có chút suy nghĩ. Kia vẫn đứng tại sau lưng nàng chưa động con ba, một nhìn không người chú ý hắn, nhanh chóng cẩn thận lui về sau, chuẩn bị chuẩn đi, lúc này không đi càng đợi khi nào, hiện tại không đi, chỉ sợ hắn sẽ chết thật sự khó nhìn. Bất quá hắn một động, hoa sơ tuyết liền phục hồi tinh thần lại, quay người năm ngón tay thành trộm, nhanh chóng tật như lôi điện bắt lấy con ba, tay rối ra điểm của hắn huyệt. Lúc này kỳ lạc đã buông ra thần thần, chậm rãi dậy. Một thân sát khí phòng nghỉ trong trong bốn người đi đến, quanh thân hắn dày đặc tử vong hơi thở, con người càng là sát cơ tầng tầng lớp lớp, kia bốn người dọa được run run lên, liều mạng lắc đầu, nhưng kỳ lạ lại không cho bọn hắn tự hào cơ hội, dám can đảm tại trên tay hắn động lòng người, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, tay ruồi ra, nhanh chóng vô cùng vung lên, tiêu cường đại ba quang lại hình như lưới dao sắc bén dường như sẹt qua bốn. Người cổ mạnh mẽ, trước mắt liền cho bọn hắn toi mạng, Gian phòng bên ngoài, hoa sơ tuyết chính ôm nhi tử, thấy hắn hảo hảo không có chuyện gì, của nàng một trái tim mới rơi xuống đất tới, không biết vì sao, đối với ba đứa bé, nàng nhất quan tâm luôn luôn thần thần, không biết phải hay không là bởi vì hắn tương đối dính của nàng nguyên nhân, tóm lại, hắn luôn luôn cho nàng không yên tâm. Thần thần, ngươi không có chuyện gì đi. Thần thần lắc đầu, gặp nương thân đầy mặt lo lắng, rối ra nón nà hồng hào tiểu tay sờ sờ hoa sơ tuyết mặt. Nương thân, là thần thần cho người lo lắng. Nghe nhi tử như thế hiểu chuyện nói, hoa sơ tuyết lòng càng phát mềm mại, gắt gao ôm hắn. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, hai mẫu tử ôm nhau ở trong màn đêm, kêu kỳ lạc thu dọn tứ người hạm nhân, liền lại giống trọng trọng bước tiến đi ra, luôn hướng quan ba trước mặt đi đến. Định vương quan ba lúc trước đã thấy này nam nhân huyết tinh thủ đoạn, lúc này nhìn hắn một thân lũ lánh vô tình đi tới, liền giống như địa ngục ma quỷ giống như, quan ba sợ hãi lắc đầu. Nghĩ chạy trốn, nhưng của hắn huyệt đạo bị điểm, căn bản liền đi không được, mặt trên huyết sắc một chút một chút tối lui, so một. Người chết mặt còn khó nhìn. Quan ba nhịn không được kêu lên, ngươi nghĩ làm cái gì, nơi này nhưng nghiến quốc. Kỳ lạc vừa nghe của hắn nói, khoe môi dốc hơi vạch thị huyết cười lạnh, con ngươi càng là nổi lên một mảnh ánh sáng màu tím mũi nhọn, tà mị dị thừa nờ dê, bàn tay to dốc rôi ra, nhanh như chớp thẳng đánh về phía quan ba dưới thân. Chỉ nghe bóng đêm trong, vang lên cùng nhau thê thảm tiếng hô, vang vọng tất cả ám ứng dạ. Kỳ lạc vừa ra tay, liền bỏ đi định vương quan ba vận mệnh, cho nên hắn mới đau được như quỷ giống. Hoa sơ tuyết chậm rãi dậy, ngó cũng không thèm ngó phía sau quan ba, này nam nhân cho dù lóc từng miếng thịt cũng xứng đáng. Lúc trước thế nhưng đem tâm tư động đến trên đầu nàng, căn bản đáng chết, cho nên nàng cũng không có ngăn cản kỳ lạc động thủ, bất quá như vậy giống lên một tiếng. Rất dễ dàng kinh động người khác, cho nên hoa sơ tuyết không quên thúc dục Kỳ Lạc, mau chút, chúng ta nên rời khỏi. Nói xong kéo thần thần tay đi ra ngoài, phía sau Kỳ Lạc, một nhìn hoa sơ tuyết mẫu tử hai người rời khỏi, dốc hướng về phía sau ám dạ gọi một tiếng. Mấy danh thủ dưới lên tiếng mà ra, Kỳ Lạc tờ giờ giờ môn mệnh lệnh đi xuống, giết hắn, lột y đi phục, sau đó tại trước ngực viết trên dâm chữ, dán tại hiến quốc cửa thành trên. Quan ba lúc trước bị bỏ đi vận mệnh, cả người đau được ba hồn chỉ thừa lại một hồn, mê man trong thế nhưng còn nghe được kỳ lạc nói, không nhịn được rên một ngâm lên tới. Không, đáng tiếc không người chú ý hắn. Kỳ lạc lắc mình liền rời khỏi, thẳng đuổi tiến về phía trước thân ảnh, phía sau thủ hạ đoàn đoàn vây quanh định vương quan ba, rất nhanh có người vừa kéo bảo kiếm, giết chết định vương quan ba, còn đào của hắn y hề phục sau đó tại trên ngực của hắn đâm trọc dâm chữ. Về phấn hoa sơ tuyết đối với định vương quan ba sự tình chẳng hề quan tâm, mang nhi tử một đường ra này biệt viện, hồi yến quốc phủ thái tử. Phía sau kỳ lạc rất nhanh vội vàng đi lên, một đường hộ tống bọn hắn mẫu tử hai người hồi phủ thái tử. Ám dạ trong, hoa sơ tuyết con ngươi sáng trong như nhảy rượu ngọn lửa, khỏe môi nết, lại che giấu không được nàng kích động trong lòng, bất quá nàng như trước cẩn nhẫn, nắm chặt nhi tử tay, một đường hồi yến quốc phủ thái tử. Kỳ Lạc đưa các nàng mẫu tử hai người hồi Cẩm Tú Viên, tự mình mới tự đi nghỉ ngơi. Tiểu Đông Tả cùng Thanh Loan Hắc Loan đám người biết Thần Thần tìm trở về, ba người tất cả cao hứng lên. Thần Thần sớm mệt mỏi được mí mắt đánh nhau, Hoa Sơ Tuyết cũng không nhẫn tâm lại hỏi hắn lúc trước đến tuột cùng phát sinh như thế nào sự tình, liền phân phó Thanh Loan dẫn hắn đi xuống ngủ giấc. Gian phòng trong, Hoa Sơ Tuyết ngồi thẳng ở dưới đèn, đầy mặt nếu có chút suy nghĩ. Tiểu Đông Tả quan tâm hỏi Chủ tử là ai bắt thần thần? Định Vương Quan Ba. Thế nhưng là hắn, này dưới ngay cả Tiểu Đông Tả cũng kinh ngạc, kia Định Vương gia thế nhưng bắt thần thần, này nam nhân khí độ thật là rất nhỏ, thế nhưng cùng Tiểu Hải Tử so đo lên, Tiểu Đông Tả từ đầu liền không có hương, kia chút dâm ố sự tình trên nghĩ. Hoa Sơ Tuyết vừa nghe đến Tiểu Đông Tả nói, liền nghĩ đến lúc trước Định Vương Quan Ba kia dâm một lam con ngươi, quanh thân lạnh ý, Tiểu Đông Tả đã chú ý đến, càng phát kỳ lạ. Chủ tử, chẳng lẽ còn có khác chuyện? kia tên hốn đản thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, cho nên mới bắt thần thần. Nếu như này người chỉ là bởi vì báo phủ, nàng ngược lại còn không đến mức như thế tức giận bực bội, không nghĩ đến hắn thế nhưng là bởi vì ham mê của nàng sắc đẹp cho nên bắt của nàng Nhi tử, cho nên nàng mới sẽ như thế tức giận bực bội. Tiểu đồng tả nghe của hắn nói, cũng nhìn không được nóng giận, không nghĩ đến định vương thế nhưng là này loại người. Thực nên lóc từng miếng thịt. Kỳ lạc vậy, chẳng lẽ không có dao hơn hắn? Hoa sơ tuyết gật đầu, nhắc tới kỳ lạc, của nàng con ngươi trong ánh sáng ú ám khó rõ, chậm rãi mở miệng, tà nhi, ngươi nói kỳ lạc đối hạo hạo cùng thần thần bọn hắn tốt sao? Tốt, thật phân tốt. Trải qua này đoạn thời gian chung sống, tiểu đông tả biết kỳ lạc đối ba đứa bé không có ý xấu, chỉ là hắn đối ba đứa bé thực sự là rất tốt, thực không biết hắn vì sao sẽ như thế thích hải tử. Ngươi nói trên đời này có không có duyên vô cớ thích người khác người sao? Hoa sơ tuyết càng nói mắt càng sáng, khoe môi cũng nhịn không được con ra độ cung, trong lòng mơ hồ có chút ý kiến. Nàng nghiêm túc nghĩ, kỳ lạc thân cao, kỳ lạc khí độ, kỳ lạc đối hài tử nhóm thích tình, tất cả tất cả đều biểu hiện ra, kỳ lạc rất khả năng là hiên viên, nhưng của hắn mặt lại như thế nào trở về, ngày đó nàng mệnh tà nhi cứu của hắn thời điểm, hắn thực sự là có vết đau. Tiểu Đông Tả lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, chẳng lẽ kỳ lạ là ý đồ riêng? Nếu như thật là như vậy, nàng đầu tiên cái liền muốn đuổi hắn đi. Hoa Sơ Tuyết lắc lắc đầu, sau đó đạm đạm mở miệng, ta hoài nghi hắn là một người ai? Tiểu Đông Tả kỳ lạ mở miệng hỏi thăm. Hoa Sơ Tuyết chậm rãi gần từng chữ mở miệng, Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt. Tiểu Đông Tả cho rằng tự mình nghe lầm, lại hỏi một lần, chủ tử là nói Vân Quốc thái tử? Thấy hoa sơ tuyết gật đầu, của nàng con ngươi mở đại đại, kỳ lạc đó là nổi tiếng thiên hạ, tuyệt sát phong hoa vân quốc thái tử, này như thế nào khả năng vậy, kỳ lạc khả là một cái mặt mũi xấu xí nam nhân A, như thế nào khả năng là vân quốc thái tử vậy, nhưng chậm rãi của nàng con ngươi sâu ám, nghiêm túc nghĩ này loại khả năng, kỳ lạc không có gì ngoài kia khuôn mặt, còn lại không có bất kỳ giống nhau thua ở người khác, về phần của hắn mặt, nàng lúc trước là cho hắn kiểm tra qua, là chúng đầu cho nên mới hủy mặt nếu như hắn thật là Hiên Viên Nguyệt lại có gì người có thể cho hắn hạ được vậy lúc trước có một lần hắn là sẽ không lại dễ dàng bị người động tay chân như vậy trên mặt hắn độc chẳng lẽ là tự mình dưới nghĩ đến này Tiểu Đông Tà mở to hai mắt nhìn chủ tử chẳng lẽ hắn thật là Vân Nam Thái Tử trên mặt hắn độc rất khả năng là hắn tự mình dưới còn có hắn lúc ấy trên người sở được vết đau Tiểu Đông Tà một nói tới đây liền không lại nói chuyện Hoa Sơ Tuyết lồng rút đau lên, mi cau lên, thanh lệ khuôn mặt trên một mảnh yếu ớt, nếu như Kỳ Lạc thật là hiên viên, kia hắn đến tụt cùng được bao nhiêu khổ a, hắn tội gì phải làm như vậy vậy, kỳ thật lúc trước nàng cũng là có sai, không, có cho hắn một cái cơ hội, bởi vì quá xúc động, cho nên mới đu cờ thành phía sau liên tiếp sai lầm. Nếu như Kỳ Lạc thực là hiên viên, quan nghĩ đến này cái, Hoa Sơ Tuyết liền cảm thấy lồng ngực đau đến không thể lại đau, nàng chậm rãi dậy. Trong phòng dạ bước, sắc mặt thấm lệnh một mảnh. Chủ tử ngươi đừng gấp, hiện tại không phải còn chưa có xác định sao. Ta không muốn kỳ lạc là hiên viên, nếu như hắn thực là hiên viên nói, cho ta ra sao thừa nhận cái này. Hoa sơ tuyết tiếng không khỏi tự chủ nghẹn nào, nàng còn rất ít có như vậy ưu tư lộ ra ngoài thời điểm. Tiểu đông ta biết nàng là làm vân quốc thái tử lòng đau. Này hai người à, nàng nên nói như thế nào bọn hắn tốt vậy, rõ ràng lẫn nhau yêu sâu sắc, nhưng nhưng như thế đầy đoạ. Có lẽ chính là bởi vì yêu sâu sắc, cho nên mới sẽ có đầy đo đi. Vấn đề là chúng ta ra sao cha kỳ lạc phải hay không là Vân Quốc thái tử đâu? Hoa Sơ Tuyết ánh mắt chậm rãi buông ra, khỏe môi bắt đạm đạm cười yếu ớt, "Ta có biện pháp, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, buổi sáng ngày mai chúng ta lại tới nói cái này chuyện." Đêm thực sự rất sâu, Tiểu Đông Tà hầu hạ Hoa Sơ Tuyết rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi. Bởi vì ban đêm ngủ được mượn, cho nên sáng ngày thứ hai. Hoa sơ tuyết chậm chạp không co tỉnh lại, tự nhiên không biết hiến quốc lũng mộ thành trong, lúc này chính nơi tại trong nước sôi lửa bỏng, cửa thành thắt cổ yến quốc định vương quan ba, quan ba đã chết, trước ngực thứ một cái dâm chữ, tất cả lũng mộ thành người đều đi vây xem, kia chút được hắn lửa lăng quá nam nữ già trẻ cái cái đều vỗ tay hoan nghênh mỗi người ngầm cao hứng, bất qua cái này chuyện tất nhiên liên lụy đến hoàng thất, cho, nên rất nhiều người không dám nói lung tung. Sáng sớm quan trạm liền tiếp đến thông chi, ngay cả phủ thái tử đều không có hồi, trực tiếp đi trước cửa thành, thấy định vương quan ba như thế không thể hình tượng, sắc mặt khẽ biến thành lạnh, lập tức mệnh thủ thành cửa binh lính thả người xuống dưới, sau đó phái người đưa vào định vương phủ đi. Nhưng định vương quan ba bị người lột hết đâm dâm chữ điếu cửa thành trên chuyện, đã chuyển khắp tất cả lũng mộ thành. Mọi người nghị luận nhau nhau, nay chuyện rất nhanh bị người đưa vào chú ý hoàng hậu trong cung. Chú ý hoàng hậu vừa nghe nhi tử chết thảm bộ dáng một hơi tiếp không được, trực tiếp hú lên quái dị ngất đi, thái giám cung nữ nhanh chóng kêu to, tốt không dễ dàng đánh thức chú ý hoàng hậu, chú ý hoàng hậu thất hồn lạc phách mệnh người lập tức đi trước định vương phủ. Lúc này bên ngoài dối một lùi cẩm tú viên trong lại một mảnh an tĩnh, hoa sơ tuyết ngủ giấc còn không có tỉnh. Tuy rằng sớm tinh mơ, định vương quan ba bị giết chết chuyện liền truyền vào phủ thái tử. Nhưng tiểu đông tả phân phó cẩm tú viên trong lớn nhỏ hạ nhân, không cho phép liệu diệu nói thầm, ảnh hưởng đến chủ tử nghỉ nơi. Hạo hạo cùng quán quán hai người, một mở to mắt, biết thần thần trở về, ba tiểu hài tử lập tức cao hứng chơi thành một đoàn, mới không chú ý đại nhân nhóm sự tình. Hoa sơ tuyết mở to mắt thời điểm, đã mặt trời lên cao, mặt trời chiếu đến cạnh giường, ấm áp hết sức thoải mái, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc áo xuống giường. Thanh Loan từ ngoài cửa đi vào tới, một thấy nàng lên, nhanh chóng tới đây hầu hạ, một bên hầu hạ một bên bẩm báo, chủ tử, vân quốc thái tử tới chơi. Ừ, hoa sơ tuyết khơi màu dài nhỏ mi, nạp lan du tới tìm nàng làm cái gì, hắn biết rõ nàng chán ghét thấy hắn, còn tới tìm nàng, chẳng lẽ nói là có cái gì chuyện không được, một bên nghĩ một bên phân phó Thanh Loan, người cho người dẫn hắn đến chính sảnh đi. Vâng, Thanh Loan đi ra ngoài. Phân phóng một cái tiểu nha đầu đem vân quốc thái tử mời đến sảnh đường đi lên, tự mình lại quay người đi tới, hầu hạ hoa sơ tuyết rửa mặt, chờ đến tất cả đều thu dọn thỏa đáng, hai người cùng nhau đi ra ngoài, nên diện liền thấy tiểu đồng tà đi vào tới, trên mặt nàng hơi hơi ý cười, sau đó rất nhanh tiến đến hoa sơ tuyết bên hai, nói định vương quan ba bị người treo tại cửa thành trên sự tình, nghe nói kia định vương ra chết được thập phân thảm, chẳng những bị người bỏ đi dưới thân con bị người ở trước ngực đâm một cái dâm chữ, hiện tại tất cả lũng mộ thành người đều tại nghị luận cái này chuyện. Hoa sơ tuyết vừa nghe sắc mặt khẽ biến thành tối, nghĩ đến đêm qua sự tình, vốn nàng còn cho rằng kỳ lạc tối đa là giết hắn, không nghĩ đến hắn thế nhưng chấn sóng chỉnh đến như thế thảm, ngay cả chết so đều không được can sinh, kỳ lạc thu dọn người thủ đoạn, nhưng không so hiên viên sai nửa phần. Hoa sơ tuyết không có nói cái gì, xoay người lĩnh hai người cùng nhau đi cẩm tú viên chính sảnh, Sành đường trên, đỉnh hiên viên Nguyệt Dung Mạo ngồi thẳng nạp lang du, một thấy hoa sơ tuyết đi tới, liền vội vàng đứng lên, nóng vội gọi một tiếng, tuyết nhi, ta có chuyện tìm ngươi. Hoa sơ tuyết nghe của hắn nói, vung lên tay ra hiệu phòng trên mấy người lui ra đi, sau đó nhìn nạp lang du, nàng sở dĩ như thế yêu đại hắn, chính là bởi vì hôm qua cung yến trên, hắn không có làm ra tổn hại hiên viên sự tình, cho nên nàng tạm thời không so đo hắn từng làm qua sự tình. Tuyết Nhi, ngươi có thể đi gặp Vĩnh Định Hậu Phủ Lao Phu Nhân sao? Nạp Lan Du một nhìn sảnh đường trên không người, liền vội vàng mở miệng, hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc, sau đó liền nghĩ đến mãi mãi quyết định đợi Lao Phu Nhân, con ngươi thâm ú đi xuống, chẳng lẽ mãi mãi quyết định đợi Lao Phu Nhân đó là bà ngoại? Nạp Lan Du gắng sức gật đầu, mẫu hậu tiên quý như âm, chính là xuất tử ở hiến quốc Vĩnh Định Hậu Phủ, nàng là đợi phủ nhỏ nhất nữ nhi. Bà ngoại nhất đau người đó là này cái tiểu nữ nhi, nàng suốt đời sinh ba đứa bé trai, cô đơn sinh mẫu hậu một đứa bé gái, từ nhỏ liền làm nam tử giống như giáo dưỡng, không, là so nam tử còn muốn tôn quý. Ngày đó bà ngoại cũng không đồng ý mẫu hậu gả cho liêu quốc hoàng tử, bởi vì hoàng thất trong thị phi rất nhiều, bà ngoại hy vọng mẫu hậu gả một cái người. Bình thường, như vậy suốt đời sống được vui vẻ chút, đáng tiếc mẫu hậu nhưng yêu phụ hoàng, cuối cùng lén lút giấu bà ngoại. Đi theo phụ hoàng đi, ai biết này từ biệt đó là hơn 20 năm, bà ngoại nghĩ tới mẫu hậu tới, nàng liền sẽ phạm hồ đồ, luôn luôn cho rằng mẫu hậu vẫn nằm đó như hoa như ngọc tiểu nữ nhi, cho nên mới sẽ một thấy ngươi, liền coi ngươi là mẫu hậu. Hoa sơ tuyết nghe nạp lan du nói, thở ra khí, không nghĩ đến lúc trước tự mình phán đoán lại là đúng, chỉ là này vĩnh viên quyết định đợi lao phu nhân vì sao muốn gặp nàng đấy. Nạp lan du lần nữa mở miệng. Đêm qua bà ngoại thấy ngươi về sau, về trong phủ đại náo lên, thậm chí còn đến tuyệt thực nông nỗi, cho nên Tuyết Nhi ngươi đi gặp nàng đi, nàng chỉ là một cái ái nữ sốt ruột lao thái thái. Hoa Sơ Tuyết Niễu Mi lạnh trừng hướng đối diện Nạp Lang Du, nói thật ra thấy Nạp Lang Du, nàng liền không muốn đi, nhưng nghĩ đến kia đáng thương lao thái thái, của nàng lòng liền mềm mại, không biết vì sao, nàng thích cái kia lao thái thái. Được thôi, bất quá đừng cho rằng ta là nể mặt ngươi. Ta là bởi vì lòng đau bà ngoại. Hoa sơ tuyết hừ lạnh một tiếng, đối diện nạp lan du triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc trước hắn còn thực sợ hái tuyết nhi không đi nhìn bà ngoại. Tuyết nhi cảm ơn ngươi. Nạp lan du nhẹ giọng nói cảm ơn, tuy rằng tuyết nhi có lúc đợi rất kiên cường, nhưng là kỳ thật tâm địa thập phân hiền lành, về sau hắn lại không thể thương tổn đến nàng. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, nạp lan du liền lại tiếp tục mở miệng, tuyết nhi ta sẽ điều tra rõ vân quốc cùng liêu quốc sự tình nếu như văn thuận đế thực.